Toàn năng tu luyện trí tôn trương 462 Linh Thạch Khương Tiểu Bạc liếc nhìn lại. Phát hiện một đám người đứng tại cửa. Lúc này bọn hắn đang tiếp thụ vào thành kiểm tra. Không chỉ là người quen. Hay là vừa mới tách ra người quen. Vân Lam Cô Nương. Trùng hợp như vậy á. Các ngươi làm sao cũng ở nơi đây Khương Tiểu Bạc hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Bọn hắn không phải khu thứ 8 người. Làm sao tới nơi này. Liền xem như bởi vì muốn đi thần phạt chi địa cũng tốt Cũng không cần sớm như vậy Đồng thời Vân Lam khẳng định là không thể đi lên thuyền Đi thần phạt chi địa thuyền Coi như ngươi có tiền có thể mua Không có đến tiêu chuẩn cũng là không được Tối thiểu nhất muốn tới cấp 6 trở lên mới được Đồng thời cấp 6 cấp 7 còn muốn tham gia các phương diện khảo thí Bảo đảm có đi thần phạt chi địa có sinh tồn năng lực Khu thứ tám không phải xuất hiện thú triều, a đúng trước ngươi đi quá gấp. Ta đều quên cùng ngươi nói. Vân Lam hồi đáp. Sau đó đối với Khương Tiểu Bạch hơi hơi cười một tiếng. Moa Khương Tiểu Bạch thầm nghĩ. Sớm biết cùng bọn hắn cùng nhau. Cũng không cần bị thú triều đuổi nhiều như vậy con đường. Bất quá sống như cũng là đạt được chỗ tốt. Quên đi. Mà hắn có thể khẳng định. Cái này Vân Lam là cố ý không nói chuyện này Bất quá đương sơ cũng là chính mình muốn rời khỏi Cũng không có gì Lại nói Dưới tình huống bình thường Chính mình nhìn thấy Thú Triều cũng sẽ lập tức rời đi Chỉ là không nghĩ tới lần này bị đuổi mà thôi Bởi vì hắn trở về một chuyến Tự nhiên muốn so Vân Lam bọn hắn muốn chậm một chút Lúc đầu Vân Lam sẽ ở lọt qua cửa thời điểm đợi thêm Không nghĩ tới Khương Tiểu Bạch mang đến đàn thú. Để cách đại môn này tiến vào trạng thái khẩn cấp. Hiện tại mới bắt đầu một lần nữa xếp hàng kiểm tra đo lường. ngươi muốn dựa vào ta sao Vân Lam lúc này tiếp một câu rất hung hãn nói. Muốn Khương Tiểu Bạch gật gật đầu. Tiếp một câu càng thêm hung hãn nói. cái này khiến Vân Lam lập tức có chút chống đỡ không được. Nàng không nghĩ tới Khương Tiểu Bạch sẽ như vậy vô sỉ. Con người của ta là rất thành thật Nói xong sau đó ta không phụ trách Khương Tiểu Bạch rất là nghiêm túc nói ra Lan Vân Lam nổi giận gầm nhẹ Gấp gáp như vậy lăn ra giường sự tình ta Chờ chút Mặc dù ta còn không có thực tế thao tác qua Nhưng ta duyệt phiến vô số một khu phim hành động bên trên tư thế Chờ chút chúng ta nhìn xem có thể giải khóa bao nhiêu cái Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói. Hừ Vân Lam không muốn cùng Khương Tiểu Bạch nói tiếp. Tiếp tục như vậy nữa. Chính mình tiện nghi gì đều muốn bị chiếm. Mà đáng buồn nhất chính là. Đây là chính nàng bốc lên. Tiểu tử. Cùng ca đấu. Ca đấu võ mồm sợ qua ai vậy rất nhanh. Khương Tiểu Bạch thông qua được kiểm tra đo lường. Lúc này. Trước một bước vào thành Vân Lam cũng không có rời đi. ngay tại một bên chờ lấy hắn. Mặc dù hắn là rất đáng giận, nhưng nàng hay là muốn kéo lũng hắn. Ngươi trong này có hay không chỗ ở? Nếu như không có, liền cùng ta đi vân đỉnh khách sạn đi. Ta trong đó định phòng tổng thống. Vân Lam nhìn xem Khương Tiểu Bạch nói ra, cùng ngươi đi khách sạn ngươi không phải là thật muốn cùng ta? Khương Tiểu Bạch hai tay để ở trước ngực. Một bộ yếu ớt bộ dáng Ngươi phải ôn nhu một chút Lan Vân Lam nổi giận gầm lên một tiếng Sau đó lên xe bị tức giận rời đi Ách bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi Đi nhờ xe không có Nhìn xem Vân Lam đổi xe rời đi Khương Tiểu Bạch có chút trợn tròn mắt Hắn điều tra Vân Đình khách sạn là khu thứ 9 rượu ngon nhất cửa hàng Hắn cũng muốn ở bên trong phòng Tổng thống Cùng Vân Lam cùng đi nói Còn có thể tiết kiệm gọi xe thời gian A. Thật là, vừa mới nhìn ngươi nói đùa đều mở thật lớn, làm sao hiện tại mới một câu liền đi. Ngồi quý đảo giao thông đi. Khương Tiểu Bạch đi hướng một cái nhà ra. Đây là một cái quý đảo giao thông nhà ra. Đầu này quý đảo tuyến xuyên qua toàn bộ khu thứ 9. Không cần thay đổi thừa liền có thể đến Vân Đình khách sạn. Nói không chừng muốn so ngồi xe nhanh. Chính là cần đi đường vào trạm mà thôi Loại này quý đạo giao thông là trên không trung Có chút từ lơ lửng cảm giác Nhưng Khương Tiểu Bạch có thể cảm giác được Đây cũng là một loại phù văn ứng dụng Đến từ thần phạt chi địa kỹ thuật thủ đoạn Kỳ thật mỗi loại văn minh kỹ thuật Cũng có thể dùng tại dân dụng Khoa học kỹ thuật hướng cùng phù văn cơ quan hướng Chỉ cần bị hiện đại lam tinh nhân đến ứng dụng Đều là có thể phát triển ra kỹ thuật như vậy Hiện tại đại lượng phù văn cơ quan thuật ứng dụng Chỉ là bởi vì bên này tương đối tiên tiến Đồng thời cũng thích hợp Nếu như giống trước đó một dạng không có thiên địa nguyên khí nói Đó là đương nhiên là thuần túy khoa học kỹ thuật so ra hơn nhiều tốt Nhưng nếu như cẩn thận suy nghĩ mà nói Ban đầu là lợi dụng động cơ đốt trong là động lực Dùng dầu hỏa năng lượng Hiện tại đổi lại dùng thiên địa nguyên khí Tựa hồ đang chớ chủng trên ý nghĩa Đều là không có khác biệt Nếu như nói Lúc trước có thiên địa nguyên khí Mọi người cũng khai phát ra lợi dụng thiên địa nguyên khí hạng mục cái kia thì thật không có ngày thiên biến Cũng sẽ xuất hiện cùng hiện tại không sai biệt lắm khoa học kỹ thuật đi hướng Khương Tiểu Bạch ngồi tại cửa sổ xe bên cạnh Nhìn xem bên ngoài Cái này quý đạo trong xe chớ ngồi cũng không phải là hai bên lưng tựa xe này thể chớ ngồi. Mà là giống phổ thông xe buýt một dạng. Từng dãy chỗ ngồi. Ngay từ đầu. Bên trong cơ hộ không ai. Nhưng qua mấy trạm đằng sau. Người liền nhiều. Càng là đến vị trí trung tâm. Càng là nhiều người. Thẳng đến chó ngồi cũng bắt đầu đầy. Trên lối đi nhỏ đã bắt đầu đứng đấy người. Lúc này. Hắn muốn tìm ra yếu tàn tật nhường chỗ ngồi. Đây là Mỹ Đức a. Mặc dù trước kia là có lão đầu tẩy già lên mặt, nhưng cũng không thể đem tất cả lão nhân đều một cây đánh chết a. Cũng không ít lão nhân cũng không có để cho người khác cho hắn nhường chỗ ngồi. Mặc dù bọn hắn nhìn chằm chằm ngươi, thầm nghĩ lấy ngươi nhường chỗ ngồi. Đây cũng là bình thường. Mỗi người đều sẽ có rất muốn Nhưng chính là không nói thời điểm. Bằng hữu bạn gái của ta muốn ngồi vị trí của ngươi. Khương Tiểu Bạch còn không có tìm tới nhường chỗ ngồi đối tượng. liền nghe đến một thanh âm. Chỉ gặp bên cạnh một thanh niên nhìn xem chính mình. Mà hắn còn ôm lấy một cái nữ tử xinh đẹp. Phụ nữ có thai Khương Tiểu Bạch nhìn về phía nữ tử bụng. Thấy thế nào cũng không giống là một cái phụ nữ có thai a. Nếu không phải nói. Dựa vào cái gì để cho ta cho ngươi nhường trấu ngồi a? Ngươi mới phụ nữ có thai Cả nhà ngươi đều là phụ nữ có thai Nữ tử kia giống như bị dấm vào đuôi mèo một dạng Lập tức nhảy dừng lên Bệnh tàn Khương Tiểu Bạch tiếp tục hỏi Ngươi mới bệnh tàn Cả nhà ngươi đều là bệnh tàn cơ hồ Không có thay đổi lời nói Nếu không phải phụ nữ có thai Cũng không phải bệnh tàn mà nói Cái kia dựa vào cái gì để cho ta cho ngươi nhường trấu ngồi Khương Tiểu Bạch có chút không hiểu hỏi Những này đều không nói Thái độ của ngươi còn như thế kém Ngươi cho rằng ngươi là ai à Phú nhị đại sao nếu như là phú nhị đại Ngươi tới nơi này chen cái gì Đi gọi xe taxi à Không có tiền trong này giả trang cái gì à Lão tử xem thường nhất ngươi dạng này không có tiền còn Chờ chút ta thu hồi vừa mới Chỉ bằng cái này Biết đây là cái gì sao cái kia phú nhị đại lấy ra một vật Khương Tiểu Bạch lập tức thừa nhận thân phận của hắn Sau đó cầm vật kia nhường chó ngồi Ta biết a Đây là một viên linh thạch Là thiên địa nguyên khí trải qua ngàn vạn năm ngưng kết đi ra một loại khoáng thạch Đơn giản tới nói chính là thiên địa nguyên khí thể rắn hình thái So với linh dịch loại chất lỏng này hình thái càng thêm áp xúc Có giá trị không nhỏ Đoán chừng cái này Phú Nhị Đại còn không biết thứ này giá trị. Có linh thạch này. Lão tử đương nhiên muốn để tòa. Sau đó xuống xe. Trước khi đi hắn đối với cái kia Phú Nhị Đại nói một tiếng lời cảm kích. cảm ơn ngươi, ta đến chạm Phú Nhị Đại lập tức giống như ăn phải con ruồi một dạng. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve tơ. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày li vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 463 trang bước 3 kiện bộ vân đỉnh khách sạn. Từ nhà ga có thể thông qua thang máy. Trực tiếp đạt đến khách sạn đại đường. Mà khách sạn đại đường cũng không phải là tại lầu 1. Tại cách này đại lâu lầu 10 tầng Đồng thời đại đường cửa ra vào lại là xe có thể lái vào đây cơ động làn xe. Mà cái này cao ốp dưới đáy. Đó chính là một cái cỡ lớn thương thành. Đồng thời cũng là một cái cỡ lớn quý đạo đổi thừa đứng. Dòng người mật độ 10 phần cao. Khương Tiểu Bạch suốt chạm đằng sau. liền từ nhà ra một cái cửa ra ra ngoài. Có chút không kịp chờ đợi muốn đi mướn phòng ở giữa. Đều quên trước đó nghĩ kỹ. Nếu như đến sớm mà nói Tận lực chờ Vân Lam tới Không có cách Ai bảo một kẻ ngốc bức Không Là một cái cũng không biết hàng phú nhị đại Dùng linh thạch mua của hắn vị trí Rõ ràng hắn liền muốn xuống xe Không phải vậy hắn tại sao muốn chủ động đi tìm người nhường chớ ngồi a ngươi cho rằng hắn là như vậy có thiện tâm người sao linh thạch chuyện này Nói đến cũng coi là thời kỳ đặc thù may mắn lam tinh lúc này còn tại tu luyện giai đoạn cất bước Giai đoạn này linh thạch căn bản hút bất động Đừng tưởng rằng linh thạch chỉ cần cầm liền có thể hấp thu Cố hóa thiên địa nguyên khí là cần đem hắn hóa khí mới có thể hấp thu Đây là cần phương pháp Đồng thời cũng cần nhất định thực lực Dù sao lấy trước mắt tiến độ tới nói lam tinh phía trên là không ai có thể làm được hấp thu linh thạch Có thể hấp thu linh dịch liền đã không tệ Bởi vậy, bọn hắn ngay từ đầu còn không biết linh thạch cụ thể giá trị. Còn tốt linh thạch là thủy tinh hình dáng. Coi nó là thành đồng dạng bảo thạch. Mà bây giờ bọn hắn là biết linh thạch giá trị. Nhưng bởi vì không cách nào sử dụng. Cho nên cụ thể giá trị hay là rất mơ hồ. Không có cách vô dụng chính là vô dụng. Khối linh thạch này bị cái này phú nhị đại phổ thân tại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được. Cho tới bây giờ, cũng còn không biết vật này là linh thạch. Chỉ coi làm là bảo thạch mà thôi. Hôm nay lại bị cái này phú nhị đại thưởng thức thời điểm. Đặt ở trong túi quên để lại chỗ cũ rồi. Sau đó vừa mới liền lấy ra tới. Ai? Đây cũng là mạng của bọn hắn a Nhất định cùng linh thạch này vô duyên. Mà bọn hắn nếu là biết linh thạch này cụ thể giá trị. Bọn hắn nhất định sẽ hối hận chết. Phú Nhất Đại khẳng định sẽ đánh chết Phú Nhị Đại Trân phàm là tiêu vào một chút xíu có giá trị địa phương cũng tốt Phú Nhất Đại cũng sẽ không như vậy Mà hắn lại là dùng để mua một cái chỗ ngồi Hay là người khác lập tức sẽ bên dưới đứng chỗ ngồi Quả thực là không thể tha thứ A Còn có ngươi vì cái gì thật tốt xe không khai ra thuê xe không đánh Nhất định phải đi trên cái gì quý đảo xe Quả thực là cố ý chọc sận chết ngươi lão tử a Bất kể nói thế nào. phương tiểu bạch được một món hời lớn. Cái này muốn so trước đó cái kia đan dược đều tốt hơn. Cái này một cái linh thạch. Nói không chừng có thể làm cho hắn thắp sáng tinh thần quyết để tam chuyển linh khiếu. Toàn bộ. Nếu đạt được tiện nghi lớn như vậy, vậy sẽ phải đối với mình tốt một chút. cho ta tầm cao nhất phòng tổng thống khương tiểu bạch rất là hào khí nói, cũng không có chú ý tới bên cạnh đang có người đang làm để ý vào ở. Lúc này, làm khách nhân nhìn xem khương tiểu bạch, một cố tức giận biểu lộ, cái này khiến khương tiểu bạch có chút không rõ, chẳng lẽ ngươi tại thù sao đương nhiên không phải, hắn không biết, vừa mới khách nhân kia mang tới bạn gái, Chính nháo muốn một bộ xa hoa phòng vào ở. Không muốn ở tại cao cấp trong phòng. Mà khách nhân này thật vất vả mới trấn an xuống tới bạn gái. Chuẩn bị mở cao cấp phòng thời điểm. Khương Tiểu Bạc đột nhiên xuất hiện. Đồng thời muốn tầng cao nhất xa hoa phòng. Lúc này, khách nhân kia bóng ma tâm lý cũng không biết lớn đến bao nhiêu. Không có ý tứ khách nhân. Chúng ta tầng cao nhất phòng Tổng thống là cần dự định. Nếu như ngươi không có dự định mà nói Vậy chỉ có thể lựa chọn kém một tầng phòng tổng thống Nhân viên tiếp tân nhìn một chút máy tính nói ra Nơi này chính là có nghiêm khắc quy củ Ngươi liền nói cho ta biết Tầng cao nhất trống không sao nếu như trống không liền cho ta tốt Ta hiện tại dự định một phút đồng hồ sau Khương Tiểu Bạc nói thẳng Thế nhưng là tiên sinh chúng ta nơi này tối thiểu nhất muốn sớm một tháng mới có thể cái kia nhân viên tiếp tân mang theo ái náy nói ra. Ta xét nhất các ngươi loại này muốn nâng lên bức cách quy cổ thối. Rõ ràng có phòng trống còn không cho người ta ở. Kém một tầng không có ý nghĩa. Không nổi. Khương Tiểu Bạc rất khinh bỉ một chút. Sau đó chuẩn bị đi tìm bên cạnh cao tầng còn tiết kiệm một khoản tiền tới. Ta nói làm sao ngưu bức ầm ầm, Muốn tầng cao nhất. Nguyên lai like chỉ là tới trang bức. Biết rõ người khác tầng cao nhất cần dự định Cho nên mới dám nói Hiện tại còn nói không nổi Bên cạnh khách nhân kia lập tức mở miệng châm chọc. Hắn rất vui vẻ nhìn thấy kết quả này Cũng ở thời điểm này nhìn một chút chính mình bạn gái Ngươi xem một chút Người ta bất quá là nói một chút mà thôi Hay là ca thực tế đi Tối thiểu nhất cũng cho ngươi mở một gian cao cấp phòng Khương Tiểu Bạch đối với loại này trâm trọc tự nhiên không cần thiết. Da mặt của hắn thế nhưng là dày đâu? Không. Là tâm tình của hắn không nên quá tốt. Tại sao có thể như vậy nhân vật cho hích khí? Rời đi rời đi, đi hấp thu linh thạch phải được, chớ để ý con đường như vậy người giáp. Nhìn. Còn không phải cột đuôi đi. Về sau ra châu không cần thổi quá lớn. Đến lúc đó không tốt kết thúc sẽ không tốt. Còn có. Muốn đi ra trang bức Xin nhờ cũng muốn chuẩn bị ký càng trang bức công cụ Ngươi xem một chút ngươi Quần áo là đào bảo bảo khoản Hay là 19 khối bao bưu cái chủng loại kia Hai tay phía trên trống không Không mang biểu cũng không mang hạt trâu Thấy thế nào đều là một cách nghèo bức Ta nhìn ngươi là ngay cả giá đặc biệt phòng đều ở không dậy nổi đi Khách nhân kia ở trách lấy khương tiểu bạch Lúc này hắn phát hiện Khương Tiểu Bạc trên thân tựa hồ cũng là hàng tiện nghi rẻ tiền. Mặc dù tính chất không tệ. Ngươi nói cái gì lúc này? Khương Tiểu Bạc có chút nổi giận. Cũng dám nói như vậy lão tử. Cho lão tử nhìn xem. Lão tử xuất ra đồ vật hù chết ngươi có trông thấy được không? Cũng dám nói lão tử không có trang bức công cụ. Thật sự cho rằng lão tử không có hàng. a? Khương Tiểu Bạc trên mặt đeo lên gạt men dính dâm. Ngoài miệng điêu lên xì gà Chỗ cổ treo lên dài một mét thô dây truyền vàng trang bước ba hiện bộ lão tử tùy thân mang theo có được hay không Lúc này tất cả mọi người trầm mặt nhìn xem Khương Tiểu Bạch thật lâu nói không ra lời Ngươi cách này Ha <cười> ha Khương Tiểu Bạch ngươi quá đùa Ha <cười> ha Lúc này Một bên phát ra chun bạc đồng dạng tiếng cười Chỉ gặp Vân Lam ôm bụng đang cười Nàng vừa mới vừa vặn từ đại môn tiến đến thấy cảnh này. liền rốt cuộc nhìn không được. Bất quá. Cùng nàng cùng nhau thiết xa cùng tàn nhăng nữ bộc bọn người. Bọn hắn không dám cười. Mặc dù bọn hắn rất muốn cười. Nhưng bọn hắn gặp qua Khương Tiểu Bạch có thể một kiếm giết một cái cấp 9 người tu luyện đằng sau. Bọn hắn làm sao dám đi cười dạng này một cái Khương Tiểu Bạch. Cho ta xem một chút ngươi dây chuyền vàng. Nhìn xem có phải hay không có thể trong nước hiện lên đến. À! Lại là thật Vân Lam đi vào Khương Tiểu Bạch bên cạnh. Cầm lấy Khương Tiểu bạc dây chuyền vàng ước lượng một chút. Ngạc nhiên phát hiện lại là chân kim. Cái này dài hơn một mét dây chuyền vàng cũng không nhẹ a Đây chính là vàng dòng bạc trắng a Nói nhảm. Đương nhiên là thật. Đều là dùng để trang bức. Đương nhiên là thật. Chính là xì gà là giả Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe Nhưng có chút lấy hiệu quả Hút một chút trước mặt còn có thể biến đỏ Khương Tiểu Bạc để chứng minh chính mình nói tới cố ý làm mẫu một chút Bất quá ở thời điểm này Mọi người cảm thấy Cái này tựa hồ không trọng yếu a Trọng yếu nhất chính là Người muốn trang bức Còn cần đeo lên những này sao lại nói Cái này cũng vô dụng a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 Trước đó vì khách nhân kia có chút khinh thường nói. Phải biết, có ít người coi như đeo vàng đeo bạc, cũng không nhất định có tiền A. Nói không chừng dây chuyền vàng này chính là hắn duy nhất tài sản. Đừng nóng vội, ta lát nữa là có thể. Khương Tiểu Bạch hút một chút xả si gà. Bình tĩnh nói. Lúc này, bởi vì kính dâm cùng dây chuyền vàng tác dụng, thấy thế nào hắn nói chuyện đều là trang bức như vậy. Muốn chờ cái gì, tầng cao nhất ngươi cũng đừng có suy nghĩ, nhưng kém một tầng, ngươi có thể tùy tiện a." Khách nhân kia tiếp tục nói, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Khương Tiểu Bạch. "Kém một tầng không cần, ta như thế người có thân phận, sao có thể ở kém một tầng, muốn ở liền ở tầng cao nhất." Khương Tiểu Bạch trực tiếp trả lời. "Không có tiền cứ việc nói thẳng đi." Khách nhân kia lạnh lùng nói. Tin hay không lão tử dây chuyền vàng này đập chết ngươi Nói lão tử không có tiền Khương tiểu bạch nhìn hầm hầm khách nhân kia nói Đến à Nện ta à Một đầu giả dây chuyền vàng Ta xem một chút nặng bao nhiêu Nữ nhân kia là ngươi mời tới nắm đi Có phải hay không muốn nói cho ta Nàng tại cái này tầng cao nhất dự định Khách nhân kia thuận miệng châm chọc nói Lúc này Hắn cảm thấy Vân Lam chỉ là một cái kéo. Lúc này Vân Lam là từ giã ngoại trở về. Mặt chính là tương đối thích hợp giả ngoại phục sức. Tự nhiên nhìn không ra cái gì cao quý địa phương. a làm sao ngươi biết ta dự định tầng cao nhất Vân Lam một bộ kinh ngạc nhìn xem khách nhân kia. Ha ha, ta liền nói. Khương Tiểu Bạch, ngươi vừa mới không phải nói dùng dây chuyền vàng đập chết hắn, nhanh lên nền a Vân Lam nhìn xem Khương Tiểu Bạch nói ra. U, V, Q Q Mơ, Nện Khương Tiểu Bạch cầm xuống dây chuyền vàng đập tới. Khách nhân kia khinh thường nói ra thôi đi, ngươi thật sự cho rằng. Phốc, hắn ngay cả gào thảm cơ hội đều không có. Trực tiếp liền thổ huyết. Cả người bay ngược ra ngoài. Trùng điệp nện ở trên tường. Trên tường xuất hiện rạn nứt. Sau đó, hắn trượt xuống trên mặt đất. Toàn thân sủi lơ trên mặt đất à, à. Cái kia bạn gái phát ra cường đại tiếng thét chói tay Khương Tiểu Bạch cảm thấy mình màng nhĩ đều nhanh muốn bị xuyên thủng Lúc này Khách sạn bảo an đến đây Đem Khương Tiểu Bạch cùng Vân Lam vây lại Bất quá còn không có làm thành liền bị thiết xa bọn người phá vỡ Song phương tạo thành một cây rằng co Mà lúc này quản lý đại sảnh liền vội vàng chạy tới đối với khương tiểu bạch cùng vân lam chính là hành lễ cũng hỏi thăm sự tình. không có gì. hắn vừa mới yêu cầu ta dùng dây chuyền vàng nện hắn. ta liền đập. chính là hắn giòn một chút. bị ta dây chuyền vàng đập bay. ngươi đi giúp hắn gọi xe cứu thương đi. khương tiểu bạch nói rất bình tĩnh. dây chuyền vàng đập quản lý đại sảnh nhìn về phía tại khách nhân kia trên người dây chuyền vàng. Dài một mét thô xích vàng kim quang lóng lánh. Mười phần dễ thấy. Không có ý tứ, các ngươi trong này chờ một lát ta đi gọi xe cứu thương. Quản lý đại sảnh lui ra. Nhưng hắn không để cho thủ hạ bảo an thối lui. Hắn đang gọi xe cứu thương đồng thời. Cũng thuận tiện hỏi một chút nhân viên tiếp tân tình huống. Lúc này, nhân viên tiếp tân đều có chút bị dọa dấm phát sợ. Bất quá vẫn là đem sự tình nói xong. Quản lý đại sảnh cơ bản cũng hiểu sự tình. Chuyện này là khách nhân cùng khách nhân ở giữa xung đột. Lại nói. Khách nhân kia đích thật là nói nói như vậy. Bây giờ bị Khương Tiểu Bạch dây chuyền vàng đập bị thương. Đó cũng là chính hắn sự tình. Còn có một chút. Khương Tiểu Bạch có thể tiện tay đem người nện thành dạng này. Cách này cũng nói rõ Khương Tiểu Bạch là một người tu luyện. Mà nhìn những người kia tư thế Cũng hẳn là là người tu luyện Thân phận bất phàm a Hay là không nên đắc tội cho thỏa đáng Mà hiện trường Quản lý đại sảnh cũng gọi tới khách sạn cấp cứu nhân viên Đây là thiết yếu Biết một chút cơ bản cấp cứu Mà bây giờ chủ yếu nhất vẫn là dùng thiết bị cùng dược tệ Có hai thứ đồ này Chỉ cần không phải quá phức tạp tình huống đều có thể giải quyết. Khương Tiểu Bạch mặc dù đập bị thương khách nhân kia, nhưng ra tay cũng coi là hạ thủ lưu tình, cũng chính là miệng tiện một chút, không cần thiết đưa người vào chỗ chết, hơi giáo huấn một chút là được. Lấy hiện đại y thuật tới nói, thương thế kia cũng chính là tại nằm mấy ngày sự tỉnh. A, đau chết ta rồi, ta muốn tìm cha ta. Ồ ồ. Khách nhân kia tại bị cứu tỉnh tới đằng sau, Liền khóc hô hào tìm ba ba để người phụ cận là một trận xấu hổ. Không có ý tứ hai vị. Mời các ngươi tiếp tục làm vào ở. Bất quá vì khách nhân này. Mặc dù là các ngươi tư nhân phía dưới sự tình. Nhưng xin ngươi tại chúng ta vân đỉnh khách sạn thời điểm. Đừng có lần tiếp theo. Không phải vậy. Chúng ta sẽ không thể không xin ngươi rời đi. Quản lý đại sảnh để cho Khương Tiểu Bạch một cách nho nhỏ cảnh cáo. Ngươi có biết hay không ngươi tại cùng ai nói chuyện Vân Lam lúc này mở miệng Ta biết ngươi là quý khách Nhưng chúng ta vân đỉnh khách sạn là có nguyên tắc Quản lý đại sảnh sau khi nói đến đây Có chút kiêu ngạo đứng lên Lại theo ta sách nguyên tắc Ngươi tin hay không chờ chút ta để cái này nguyên tắc biến không có Thương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra Ha <cười> ha Hàng năm đều có một ít người trong này nói mạnh miệng Nhưng này có chút lớn lời nói từ đến không có thực hiện qua câu nói này lúc đầu quản lý đại sảnh tiếng lòng. Nhưng hắn không có nói ra. Bởi vì hắn cấp bậc còn chưa đủ nói lời này. Bất quá lúc này có người lại giúp hắn nói ra. Chỉ gặp một người mặc trang phục chính thức lớn tuổi thanh niên xuất hiện. Dương thiếu ra lúc này. Cái kia quản lý đại sảnh cùng bảo an các loại khách sạn thành viên. đều lập tức hướng cái kia lớn tuổi thanh niên cuối người chào gọi hắn Dương thiếu gia. Nếu là Dương thiếu gia mà nói vậy liền biểu thị người này không phải thuộc về khách sạn hệ thống tầng quản lý. Nhưng hắn hẳn là khách sạn người sở hữu một trong hoặc là người sở hữu nhi tử cái gì không sai. Cái này Dương thiếu gia chính là nhi tử. À là khách sạn đại cổ đông nhi tử. Khu thứ chín Dương gia trưởng tử cháu ruột Dương gia nắm giữ vân đỉnh khách sản trăm nhiều cổ phần Mặt khác cổ phần là một ngôi nhà khác tục còn có chính là một chút cố nhỏ đông hợp lại Trước kia không có là bởi vì ta còn chưa có xuất hiện mà thôi Chờ lấy đi Cũng không dùng đến vài phút Internet thời đại chính là tốt Rất nhiều chuyện có thể trong nháy mắt hoàn thành Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra phát hạ ta xem một chút mấy phút đồng hồ sau có thể có thay đổi gì chẳng lẽ ngươi còn có thể nghịch thiên không thành dương thiếu gia khinh thường nhìn xem khương tiểu bạch khương tiểu bạch lắc đầu nói ra nghịch thiên đương nhiên không dám con người của ta là thuận theo thiên mệnh người ai lão thiên gia muốn để ta trở thành một cái ngưu bức người ta là muốn cử tuyệt đều không được a sau khi nói xong Hắn còn lắc đầu một bộ thống khổ dáng vẻ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi sẽ cho ta niềm vui bất ngờ ra sao. Hôm nay chỉ cần ngươi ở lại cái kia tầng cao nhất phòng Tổng thống. Ta chính là con của ngươi. Dương Thiếu gia lạnh lùng nhìn xem Khương Tiểu Bạch nói ra. Hắn đã từ quản lý đại sảnh hiểu rõ sự tình. moa ngươi muốn chiếm lão tử tiện nghi. Khương Tiểu Bạch lập tức nổi giận nói. Đem tất cả mọi người cho làm mơ hồ. Hắn nói là là con của ngươi a? Làm sao lại thành chiếm ngươi tiện nghi tiểu mạch. Hắn là con của ngươi. Làm sao chiếm tiện nghi của ngươi rồi Vân Lam có chút không quá lý giải mà hỏi thăm. Nếu là hắn là con của ta. Vậy ta không phải muốn nuôi hắn. Phân hắn tài sản. Làm sao không chiếm ta tiện nghi khương tiểu mạch rất nghiêm túc hồi đáp.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 Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra Tốt Ta đáp ứng ngươi Các ngươi nghe cho ta Ta ngược lại thật ra muốn nhìn Ngươi là thế nào lập thành cái này tầng cao nhất phòng Tổng thống Ta có thể nói cho ngươi Chính ngươi đi lên cùng đi người khác Cũng không tính là số dương thiếu ra cũng thở ơ đáp ứng xuống Đó là tự nhiên Khương Tiểu Bạch thở ơ nói ra Dù sao đến lúc đó chính là ca định đoạt Còn có, ngươi nói cho cùng muốn vài phút, ta nhưng không có nhiều thời giờ như vậy. Dương Thiếu Gia tiếp tục nói, một bộ thời gian của ta là rất quý giá, một giây đồng hồ mấy chục vạn trên dưới người. Khương Tiểu Bạc Thuận miệng nói ra. Ngươi yên tâm đi. Ta cũng không muốn trong này lãng phí thời gian. Nếu không phải trước kia nơi này quy củ thối, Lão Tử hiện tại đã ở tầng chót vót. Thật không rõ các ngươi. Có thể ở tầng chót vót người ở có người bình thường sao còn cần dự định cái gì. Lão tử đến ở cái cửa hàng. Các ngươi còn cho lão tử già mồm. Ngươi thật sự cho rằng đứng ở tầng chót vót người. Sẽ cảm thấy ngươi cái quán rượu này làm như vậy rất xa hoa sao trừ phi các ngươi xuất ra đáng giá người khác đi cướp đồ vật. Đáng tiếc các ngươi cũng không có. Bởi vậy, các ngươi chẳng qua là làm một kiện tầm thường sự tỉnh. lại trong đó tự cho là đúng. Lúc này tất cả mọi người trầm mặc. Tựa hồ Khương tiểu Bạch thuyết pháp này rất có đạo lý. Thật giống như một cái mới mới nhập môn thợ rèn. Hắn rèn đúc phổ thông đồ vật, nhưng lại nói muốn hạn lượng phát hành. Ngươi cảm thấy, đây là đề cao mình sản phẩm giá trị đâu, hay là ngu xuẩn tự cho là đúng đâu có lẽ loại biện pháp này nhìn trời biến ngày trước đó thời đại rất hữu dụng. Lúc kia chỉ cần quý Bởi vì như vậy mới có thể khoe khoang tiền của mình Nhưng bây giờ Thực lực mới là mọi người chú ý nhất yếu tố Tiền tính là gì? Có thể khoe khoang sao a? Giống như có thể Bất quá khoe khoang hiệu quả đã rất yếu đi Ta đã điều tra phía trên này ở khách ghi chép Trong vòng một năm Cũng chỉ có 31 lần đặt trước Các ngươi thật coi là đây là hiển lộ rõ ràng khách sạn địa vị tiêu chí sao đưa các ngươi hai cái chữ. Ha ha Khương Tiểu Bạch cuối cùng cười cười. Ngươi muốn nói điều gì cách kia Dương Thiếu ra nhìn hầm hầm Khương Tiểu Bạch. Nghe không hiểu coi như xong chờ lấy đi. Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay nói ra. Lúc này một bên Vân Lam nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Mỉm cười hỏi. Ngươi thuyết pháp này. Cái kia ta có phải hay không rất ngu xuẩn Cái gì Khương Tiểu Bạch không rõ mà hỏi thăm ngươi đem tầng cao nhất nói đến như vậy không chịu nổi Vậy ta ở có phải hay không rất ngu xuẩn Vân Lam nhìn xem Khương Tiểu Bạch mỉm cười Cái kia mỉm cười biểu lộ cũng không biết bên trong cất giấu cái gì Đích thật là có chút ngu xuẩn Nhưng ngươi có tiền Có tiền còn tại hồ cái gì Đối với ngươi mà nói Ở tầng cao nhất phí tổn cùng ở lại mặt phí tổn cũng không có khác nhau Vậy ngươi đương nhiên muốn ở tầng cao nhất Khương Tiểu Bạch Thờ ơ nói ra Người ngốc nhiều tiền người ta căn bản không quan tâm số tiền này có được hay không Thật giống như trước kia trên mạng lưu truyền một việc Một cái xa xỉ phẩm bài quần áo Thiết kế ra được chính là không thể nước dừa Không thể làm tẩy a, Không hiểu a, Đây là giải thích Y phục này thiết kế ra được chính là không nghĩ tới muốn tẩy. mặc một lần liền có thể ném đi. Ăn. Mấy vạn khối một kiện quần áo. mặc một lần liền có thể ném đi. Ngươi tại vì cái này mấy vạn khối đau khổ rãy xua. Nhưng người ta không phải. Đối với người ta tới nói. Cái này cùng ngươi mua cái bánh tiêu một dạng. Ngươi cảm thấy người ta sẽ để ý sao còn cảm thấy người ta người ngốc nhiều tiền sao tiền không phải liền là dùng để tiêu xài Nếu như ngươi có nhiều tiền như vậy Ngươi không tốn lại là vì cái gì đâu còn có Vì cái gì người ta người ngốc Còn có thể nhiều tiền đâu ai Cái này hoặc là mệnh của ngươi không tốt Hoặc là chính là Kỳ thật ngươi so với người ta ngốc số mệnh không tốt còn có thể bẩn thiểu vài câu Sau đó tiếp tục cố gắng cải biến vận mệnh Mà ngươi so với người ta ngốc. Cái kia bẩn thiểu có làm được cái gì? Cảm giác nỗ lực A ước chừng qua một phút đồng hồ sau. hương Tiểu Bạch ở trong trầm mặt lên tiếng. Tốt. Hiện tại các ngươi hẳn là thu đến mới nhất thông chi. Quy củ này không có. Cho ta tầng chót nhất phòng Tổng thống. ha ha <cười> ngươi nói mất liền mất. Dương Thiếu Gia rất khinh thường nói. Mà hắn vẫn chưa nói xong, liền bị quản lý đại sảnh cắt đứt. Cái này, Dương thiếu ra. Chúng ta vừa mới nhận được thông chi. Khách sạn đối với tầng cao nhất hèn trước hạn chế đã hủy bỏ. Có thể hiện trường đặt phòng. Quản lý đại sảnh nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Lúc này hắn đã không cách nào ngôn ngữ tâm tình của mình. Vừa mới trên điện thoại di động của hắn có tiểu điểm ban bố cấp bật cao sửa đổi thông chi. Nói ở trên chính là liên quan tới tầng cao nhất phòng tổng thống sửa đổi quy tắc Hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình Chuyện này rốt cuộc là như thế nào Hắn là thế nào làm được làm sao có thể Có phải hay không chỗ nào sai lầm dương thiếu gia lập tức nhảy dựng lên Đoạt lấy quản lý đại sảnh điện thoại tra xét đứng lên Không có lầm Các ngươi có thể nhìn xem liên quan tới vân đỉnh khách sạn cổ quyền thay đổi tin tức Các ngươi hiện tại phải gọi lão tử một tiếng lão bàn. Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra. Cái này giọng nói nhàn nhạt. Lại nói lấy làm cho cả đại đường tất cả mọi người khiếp sợ sự tình. Quả nhiên giả bộ một tay tốt. Khục được rồi, không nói cũng được. Khương Tiểu Bạch. Ngươi không có đang nói đùa chứ. Ngươi thành cách này vân đỉnh khách sạn lão bản Vân Lam ngơ ngác hỏi. lần này nàng rốt cuộc bảo trì không ở kia cách tâm bình tĩnh, vân đỉnh khách sạn a, đó là khu thứ 9 khách sạn tốt nhất, khách sạn giá trị độ cao, đó cũng không phải là phổ thông phú hào có thể có, mặc dù tại lý thì tập đoàn tài sản là khách sạn gấp mấy chục lần, nhưng đó là tại một cái gia tộc trước mặt, Khương tiểu bạch là một người, ăn nếu như không phải một người. gia tộc nào có thể cho hắn dạng này tùy hứng đúng vậy a nếu không để cho ta lên ta liền mua xuống khách sạn của bọn họ thế nào dạng này dùng tiền nện người có phải hay không rất thoải mái a thương tiểu bạch khẽ cười nói lúc đầu hắn có thể cứng ép sửa đổi quy củ nhưng hắn cảm thấy dạng này sửa đổi mới tốt chơi ai bảo ca hiện tại có tiền như vậy đâu Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Bọn hắn làm sao có thể đem cổ quyền bán. Còn có cái này A Sở đầu tư công ty là cái ruộng gì? Dương thiếu ra là lập tức dùng di động nhìn một chút vân đỉnh khách sạn cổ quyền tin tức. Phát hiện ngoại trừ Dương ra bên ngoài. Mặt khác cổ đông cũng thay đổi. Toàn bộ biến thành A Sở đầu tư công ty. Đó là nhà ta A Sở lấy được danh tự. ngươi có ý kiến có thể sách. Nhưng ta tuyệt không tiếp thuộc. Về phần bọn hắn bán đi cổ quyền lý do. Vậy dĩ nhiên rất đơn giản. Ta ra giá tiền cao. Bọn hắn tự nhiên là bán. Ta còn đang lo tiền quá nhiều không có địa phương tiêu phiền não. Không nghĩ tới ngươi cho ta giải quyết. Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói. Trang bức không không. Đây là sự thật a Hắn phát hiện A Sửu rất có thể kiếm tiền. Hiện tại hắn tiền thật là không có địa phương hoa A. Nên thu mua đồ vật đều đã thu mua. Còn lại đều là dùng tiền không giải quyết được. Có tiền không có chỗ xài. Bọn hắn vậy mà bỏ được cuộc thịt béo này thật là đáng chết. Người đến cùng cho bọn hắn bao nhiêu tiền dương thiếu ra hùng hùng hổ hổ nói ra. Nhìn dáng vẻ của hắn. Có chút tức hồn hền cảm giác. Đánh giá điểm chín đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve tơ. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 466 Cám ơn ngươi ngu xuẩn cũng không có nhiều Ta cho bọn hắn tương lai 10 năm tốt nhất lợi nhuận Đồng thời cho bọn hắn hiện tại đáng giá gấp đôi Bọn hắn muốn bao nhiêu năm mới có thể kiếm được Hiện tại sớm đã kiếm được Có thể làm sự tình thì càng nhiều Bọn hắn làm sao lại không đồng ý đâu Khương Tiểu Bạch thuận miệng nói ra Điều kiện này đích thật là rất có người Người làm ăn coi trọng nhất chính là cái gì Thời gian ngươi 10 năm sau có nhiều tiền như vậy Cùng ngươi bây giờ có nhiều tiền như vậy Đó là hoàn toàn khác biệt khái niệm Trừ phi ngươi đã không chỗ đầu tư Nhưng cũng có thể sao tốt Tính toán thua bất quá Ngươi có thể hay không đưa ngươi cổ phần bán cho ta. Ta ra ngươi đồng dạng giá tiền. Cộng thêm 50 triệu. Ngươi dù sao đều đã thoải mái qua. Cầm những cái kia cổ phần cũng không có cái gì ý nghĩa đi. Dương Thiếu nhìn xem Khương Tiểu Bạch cắn răng tựa hồ nhận thua cảm giác. 50 triệu a, Không cần. Ta hiện tại đã tìm tới một cái chỗ tiêu tiền. Ta không muốn lại đau đầu xài như thế nào tiền. Khương tiểu bạch lắc đầu, sau đó một bộ dáng vẻ khổ não. Đám người im lặng bên trong. Mà những cái kia khách sạn chiêu đãi viên loại hình tiểu cô nương. Hai mắt đều xuất hiện tiểu tinh tinh. Phản phất tại nói. Tiêu trên người ta đi. ngươi có thể không coi ta là người nhìn. Trước đó cái kia cử tuyệt Khương tiểu bạch nhân viên tiếp tân. Hiện tại càng là hối hận. Hối hận chính mình vừa mới làm sao không cùng Khương Tiểu Bạch nói thêm mấy câu. Nói không chừng liền có thể chừa cho hắn cái ấn tượng tốt. Sau đó trở thành me vi xuân. Vậy ta ra lại một trăm triệu, không, là ra một trăm triệu không thể nhiều hơn nữa Dương Thiếu nói ra. Cái này không được đâu, nhiều một trăm triệu để cho ta không phải càng đau đầu hơn. Khương Tiểu Bạch cao mày nói. Vậy ngươi cũng đừng có tiền đem cổ quyền đều cho ta tốt. Vân Lam lúc này xen vào nói. Cái kia ta liền bán cho ngươi, danh sách chuyển cho ngươi. Khương Tiểu Bạch lấy điện thoại di động ra. Điều ra danh sách. Sau đó tay tải trên màn hình vạch một cái. Nội dung bên trong liền bay đi ra. Tiến vào Dương Thiếu trong điện thoại di động. Dương Thiếu tiếp nhận danh sách. Nhìn một chút. Sau đó ngay tại vừa cùng phụ thân hắn video trò chuyện. Rất rõ ràng quyết định này hắn không làm chủ được. Lúc này, trong lòng mọi người lập tức là cao thấp lập phán. Nhất là những tiểu cô nương kia. Càng là rõ ràng nhận thức đến một sự thật. Đừng nhìn dương thiếu nở mày nở mặt chính là dương gia thiếu gia. Nhưng dương gia là dương gia. Dương thiếu là dương thiếu. Cả hai là có khác biệt. Hắn phải vận dụng lớn như vậy tiền bạc thời điểm. Là nhất định phải phụ thân hắn đồng ý mới được Mà phụ thân của hắn còn muốn cùng Dương ra những người khác thương lượng Nhìn xem Khương Tiểu Bạch Mới vừa cùng ai thương lượng qua Muốn mua xuống khách sạn này liền mua lại Kết quả là có thể nghĩ Coi như Khương Tiểu Bạch là không bằng Dương ra Nhưng muốn so Dương thiếu mạnh hơn nhiều lắm ngươi thật dự định bán cho hắn sao cái này vân đỉnh khách sạn hay là có giá trị Nhìn ngươi lại không thiếu tiền dáng vẻ Giữ lại là có chỗ tốt Vân Lam cùng Khương Tiểu Bạch nói ra Không cần Ta lập tức liền sẽ rời đi nơi này Giữ lại những này cũng vô dụng Tiền đến lúc đó ta cũng sẽ thành lập một cái quý ngân sách Dùng cho cô Nhi Viện cùng giáo dục Xem như ta là Lam Tinh làm một chút cống hiến Khương Tiểu Bạch thờ ơ nói ra Hắn nhưng là muốn đi thần phạt chi địa đồng thời cuối cùng vẫn sẽ rời đi Lam Tinh. Hắn tin tưởng, thần phạt chi địa bên trên nhất định có cửa, hoặc là truyền tống trận loại hình. Không phải vậy cái kia thần phạt chi địa xuất hiện quá dù gì. Lại nói, chính hắn bản thân liền là từ trong môn đi ra, cũng nên tìm cơ hội trở về. Nơi này mặc dù xem như cố hương của hắn. Nhưng cố hương không phải liền là dùng để trở về nhìn xem. Sau đó liền đi địa phương sao hắn còn chưa tới loại kia cần tại cố hương dưỡng lão tuổi tác. Đương nhiên sẽ chọn rời đi. Ngươi muốn làm từ thiện à. Vân Lam rất là ngoài ý muốn nhìn xem Khương Tiểu Bạch không nghĩ tới Khương Tiểu Bạch là như vậy Khương Tiểu Bạch. Không không. Ta cái này không phải từ thiện. Ta không nuôi người rảnh rỗi. Ta chỉ làm cho những cái kia không có cách nào sinh tồn hài tử có cái nhà. Còn có chính là để không có điều kiện tiếp nhận giáo dục hài tử tiếp nhận giáo dục. Trưởng thành phải nhờ vào chính mình cố gắng. Ta sẽ không tốn một phân tiền lãng phí trên người bọn hắn. Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra ca giống như là loại kia nhà tử thiện sao. Vân Lam không biết nên nói cái gì. Tại qua ước chừng 10 phút sau. Cái kia Dương Thiếu bên kia rốt cuộc có kết quả. Nhìn cái kia Dương Thiếu Xuân Phong đắc ý dáng vẻ. Xem ra Dương gia là đáp ứng muốn mua lại Khương Tiểu Bạch trên tay cổ quyền. Đối với Dương gia tới nói. Bọn hắn có nhiều thời gian. Bọn hắn muốn một đời một đời truyền xuống. Bọn hắn tự nhiên sẽ lựa chọn chất lượng tốt sản nghiệp. Cho dù cách này sản nghiệp không thể thời gian ngắn lợi nhuận. Cần thời gian là người khác cả một đời cũng không chờ thời gian. Bọn hắn đều có thể tiếp nhận. Thế là. Song phương bắt đầu giao dịch. Hiện tại trên internet giao dịch đều có thể. Trên mạng phó bản cũng có thể nghiệm chứng. Bởi vì hiện tại điện thoại cái gì đều có thiết bị đến nhiệm chứng thân phận. Tăng thêm nếu có vấn đề. Cuối cùng vẫn sẽ bị hủy bỏ. Đồng thời còn sẽ bị lập tức bắt được trục xuất ra ngoài. Cái gì cao thủ làm chuyện này nói đùa cái gì? Cao thủ giá trị bản thân cao bao nhiêu biết không? Bọn hắn sẽ làm chuyện như vậy cho dù có một hai cái hiếm thấy. Vậy cũng là cái kia một hai cái. Ai còn vì một hai cái ngoại lệ. Mà từ bỏ đối với ngàn vạn người tiện lợi sự tình. Lui mười phẩy nghìn bước tới nói một hai cái ngoại lệ cũng rất tốt dám thì. Cám ơn ngươi cảm ơn ngươi à. Dương Thiếu đối với Khương Tiểu Bạch chắp tay. Một mặt ý cười. phảng phất thật là cảm tạ Khương Tiểu Bạch một dạng. Nhưng rất nhanh. Sắc mặt của hắn liền thay đổi. Trở nên có chút khinh thường cùng cao ngạo. Cám ơn ngươi ngu xuẩn cái gì Khương Tiểu Bạch không rõ mà hỏi thăm. Lúc này. Dương Thiếu nhìn thấy Khương Tiểu Bạch cách này không hiểu biểu lộ. Cảm giác kia là mười phần sảng khoái. Mà hắn cũng không biết. Lúc này Khương Tiểu Bạch nhưng thật ra là trang Mà tại hắn biết đến thời điểm Lúc kia Hắn đã chết lặng Ta nói cảm ơn ngươi ngô xuẩn Nếu vân đỉnh khách sạn là chúc ta dương ra Vậy ngươi cảm thấy ta sẽ còn để cho ngươi ở tại tầng cao nhất sao vừa mới cái kia đánh cược Cuối cùng vẫn ta thắng Ngươi thua đồng thời Ngươi còn giúp ta làm một việc đại sự Ta vẫn muốn những người khác cổ quyền Nhưng một mực không thành công Mà ngươi để cho ta thành công Dương Thiếu cười lớn nói Lúc này Không ít người minh bạch Dương Thiếu ý tứ Biết nguyên lai Dương Thiếu ở chỗ này chờ Khương Tiểu Bạch Bọn hắn cũng không khỏi đến là Khương Tiểu Bạch cảm thấy đáng thương Bất quá Bọn hắn sẽ không đi khinh bị Khương Tiểu Bạch Bởi vì Khương Tiểu Bạch coi như tại lần này đánh cược thua Hắn Yêu Nguyên vẫn là mọi người trong suy nghĩ siêu cấp phú hào. Đồng thời, vẫn còn so sánh trước kia nhiều 100 triệu. Không lỗ a. Nếu để cho ta thua có có thể được 100 triệu, ta cũng thà rằng thua a, ngươi không cần cảm tạ ta. Ta lấy được 100 triệu. Về phần ta đêm nay muốn hay không ở tầng cao nhất. Không có ý tứ. Ngươi nói lại lần nữa xem. Có để hay không cho ta ở Khương Tiểu Bạch mỉm cười hỏi. Một trăm triệu mà thôi, ta liền khen thưởng cho tên ăn mày. Dương Thiếu không quan tâm nói. Trên thực tế, hắn vẫn có chút đau lòng. Một trăm triệu a Lão tử mấy năm cũng sẽ không có nhiều như vậy tiền tiêu. Cũng không phải ngươi khen thưởng là đại nhân nhà ngươi có được hay không. Tiểu hài Tử cũng đừng có đi ra mạo xưng đại nhân. Khương Tiểu Bạch nói thẳng. hừ Bất kể nói thế nào, ngươi tối nay là không có khả năng ở tầng cao nhất. Trừ phi, ngươi đem 100 triệu cho ta. Ta sẽ cho ngươi an bài Dương Thiếu khẽ cười nói. A, thật sao Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt cười một tiếng, rất là thần bí. Ở thời điểm này, Dương Thiếu điện thoại vang lên đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve tơ. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 467 hợp pháp mua bán hỗn đàn Lão tử làm sao có con trai như ngươi vậy Ngươi có biết hay không ngươi bị người hố Vân đỉnh khách sạn buôn đinh kia đã bị bán mất Ngươi bây giờ đem tiểu tử kia cho ta ngăn chặn chúng ta lập tức liền đến cũng dám hại chúng ta Dương ra Dương thiếu cảm giác mình màng nhĩ đều muốn bị chấn mặt vào. Nghe được chính mình lão ba tại điện thoại đầu kia gào thét, hắn có chút ngốc trệ Trong lúc nhất thời còn chưa kịp nghĩ là tình huống như thế nào, nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu. Hắn căm tức nhìn Khương Tiểu Bạch, cắn răng nói: "Ngươi cũng dám âm ta đem Vân Đỉnh khách sạn cổ quyền bán cho hắn?" nhưng lại đem vân đỉnh khách sạn bất động sản bán đi, coi như cái này bất động sản chiếm tỷ lệ không cao, đó cũng là giảm bớt đi nhiều, mà bọn hắn lại là dùng giá gốc mấy lần mua xuống, cái này để người ta làm sao tiếp thu được đâu, mà vân đỉnh khách sạn mất đi tòa nhà này mà nói, vậy liền rất bị động, mặc dù lệnh bài vẫn còn, nhưng muốn lại tìm dạng này khu vực đã không thể nào. Nếu như người khác trong này mở một nhà khách sạn Rất có thể sẽ thay thế vân đỉnh khách sạn địa vị Lúc đó bọn hắn sở dĩ muốn bên dưới vân đỉnh khách sạn Một bộ phận nguyên nhân cũng là tòa nhà này giá trị Cái gì âm ngươi Đừng nói như vậy có được hay không Ta tất cả giao dịch đều là ngươi tình ta nguyện Đồng thời đều là hợp pháp Thủ luật pháp bảo hộ Khương Tiểu Bạc mỉm cười nói Chuyện gì xảy ra ở thời điểm này? Quần chúng vây xem có chút không biết rõ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cái gì âm ngươi người vây xem cũng sẽ không nghe được Dương Thiếu điện thoại. Hiện tại điện thoại làm được càng thêm tư ẩm. Nghe người cảm giác thanh âm rất lớn. Nhưng những người khác cho dù là gián hắn. Đều nghe không được bất kỳ thanh âm nào. Thậm chí còn có thể che đậy lại nghe người thanh âm. Đừng hỏi là nguyên lý gì. Dù sao chính là thần kỳ như vậy. Cao như vậy khoa học kỹ thuật. À. Hoặc là nói hắc khoa kỹ. Ngươi đem tòa nhà này bán đi. Làm sao lại hợp pháp. Chúng ta đồng ý qua sao mà ngươi sẽ không có tòa nhà này vân đỉnh khách sạn cổ phần bán cho chúng ta. Đó chính là lừa gạt. Càng không hợp pháp dương thiếu giận chỉ Khương Tiểu Bạch. Lúc này nếu là hắn có người lôi kéo mà nói Hắn đã tiến lên vứt cho Khương Tiểu Bạch một bàn tay Người lôi kéo hắn là cái kia quản lý đại sảnh Lúc này Hắn biết Dương Gia là cái này vân đỉnh khách sạn duy nhất cổ đông Vậy hắn đương nhiên là thuộc về Dương Gia bên này Muốn vì Dương thiếu cân nhắc Mà lúc này Hắn đang nghe Dương thiếu lời nói thời điểm Thần sắc cùng động tác đều có chút ngốc trệ Nếu không phải đã ôm lấy Dương Thiếu mà nói. Lúc này đã bị Dương Thiếu xông tới. À. Ngươi nói cái gì. Hắn đem cao ốt này bán đi quản lý đại sảnh ngẩn ngơ. Mà câu nói này cũng là tất cả mọi người muốn hỏi. Khương Tiểu Bạch ngươi quả nhiên hung áp a. Lúc này. Vân Lam nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Đã lộ ra sùng bái ý tứ. Mới một chút như thế thời gian. Ngươi vậy mà làm ra nhiều chuyện như vậy Ngươi làm như thế nào a? Giống nhau giống nhau Khương Tiểu Bạch khẽ mỉm cười nói Ngươi đem cao ốt này bán cho ai Vân Lam lại hỏi Mặc dù trong nội tâm nàng đã có đáp án Nhưng vẫn là muốn hỏi một chút Xác định một chút Đương nhiên là chính mình Lầu này là của ta Hiện tại ta muốn đi nơi nào liền muốn đi nơi nào Bọn hắn còn muốn cầu ta ký khế ước thuê mớn. Bằng không. Ta để bọn hắn tùy ý xéo đi. Khương Tiểu Bạch khẽ mỉm cười nói. Không cần không phải vậy. Ngươi cho thuê bọn hắn có ý gì? Cho ta mớn a Ta tới làm cỏ nhà thế nào Vân Lam lập tức vừa cười vừa nói. Tư nhân hay là tập đoàn Khương Tiểu Bạch hỏi. Đương nhiên là tư nhân ta muốn cho mình lợi ích tiền tồn điểm đồ cưới. Không phải vậy không gả ra được đó à Vân Lam vừa cười vừa nói Mà nghe được nàng đằng sau Thủ hạ của nàng những người kia Đều có chút xấu hổ Ngươi còn không gả ra được Không biết có bao nhiêu người muốn cưới ngươi Thế nhưng là ngươi chính là không cần Về phần đồ cưới mà nói Vậy thì càng thêm buồn cười Tốt ta sẽ cho ngươi một phần trao huyền sách Khương Tiểu Bạch gật đầu nói ra moa các ngươi đừng đem bản thiếu gia coi là trong suốt bản thiếu gia nói qua đây là không hợp pháp sẽ không bị thừa nhận dương thiếu lúc này cả giận nói hai người này vậy mà ở ngay trước mặt chính mình đàm luận xử trí như thế nào nhà này cao ốt cái này còn có đem chính mình để ở trong mắt ý tứ sao đương nhiên không có khá <cười> ha nếu như không hợp pháp không bị thừa nhận nói Phụ thân ngươi sẽ như vậy vội vàng chạy tới Còn mang đến nhiều người như vậy Rất rõ ràng muốn cầm xuống ta Khương Tiểu Bạch cũng không cùng Dương Thiếu tranh luận cái gì Bởi vì đây là không có ý nghĩa Hắn Dương Thiếu lại không làm được cái gì chủ Làm sao ngươi biết Dương Thiếu lộ ra biểu tình khiếp sợ Cái này cũng nói cho người khác biết một việc Phụ thân của hắn thật đúng là dẫn người tới Cái kia Khương Tiểu Bạc tình cảnh không phải rất nguy hiểm. ha ha con mắt của ta thấy được. Khương Tiểu Bạc chỉ vào Dương Thiếu sau lưng. Lúc này Dương Phụ đã dẫn người từ trên xe bước xuống, phóng tới bên này, sau đó đem Khương Tiểu Bạc cho bao vây lại. Vân Lam lúc này trong lòng chỉ gọi nguy rồi. Hẳn là để hắn trốn. Chờ chút. Tại sao muốn hắn trốn ai? Chính mình thật sự là hồ đồ rồi cha. Đừng đừng gọi ta cha, ta không có ngươi ngu xuẩn như thế nhi tử, bị người bán cũng không biết. Dương Phủ một bàn tay liền quăng tới, đem Dương Thiếu mặt đánh thành sưng đỏ. Ngươi chính là cái kia a sở đầu tư công ty nhân vật sau lưng. Ta xem qua công ty của các ngươi tư liệu, vẹn vẹn gần 2 tháng, các ngươi tài sản từ ban sơ một triệu, biến thành hiện tại trên trăm ức. Thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Dương Phụ nhìn xem Khương Tiểu Bạch nói ra một cách để ở đây tất cả mọi người khiếp sợ sự tình. Gần 2 tháng. Một triệu biến thành trên trăm ước. Đây là tăng lên gấp bao nhiêu lần. Ta có chút tính không rõ. Giúp ta tính toán. Đây không tính là cái gì. Ai bảo ta quá lợi hại. Không có cách nào. Khương Tiểu Bạch rất là khiêm tốn trả lời. Bất quá. Người trẻ tuổi. ngươi có biết hay không? Ngươi bây giờ làm như vậy Sẽ đắc tội với người dương phụ nhàn nhạt nói ra Ta đương nhiên biết Bất quá Ta không sợ Bởi vì Ta ngu bức Tựa như đắc tội ngươi một dạng Ta chỉ muốn hỏi ngươi Ngươi có thể đem ta làm sao giọt khương tiểu bạch mặt mũi tràn đầy không quan tâm nhìn xem dương phụ Đồng thời còn có chút điểm khinh thường Cách này khiến ở đây những người khác nhất thời ngẩn ra Ngươi khẳng định muốn đối phó với ta sao ngươi cho rằng chiếm lý gia vị này liền có người vì ngươi chỗ dựa sao ngươi cũng đừng quên đi Nơi này là tại khu thứ 9 Không phải tại các ngươi khu thứ 8 Lý gia trong này liền xem như quá sang long Cũng phải cho ta cuồn lại Dương Phụ nhìn thoáng qua Vân Lam Hắn cảm thấy lúc này Khương Tiểu Bạch có lực lượng dạng này Khẳng định là tới từ Vân Lam Giữa các ngươi ăn oán cũng không nên mang ta lên, ta cũng sẽ không quản." Vân Lam lập tức tỏ thái độ, sau đó rời đi, đây là không phải vòng, một bộ ta kiên quyết không nhúc tay vào dáng vẻ. "Thấy được chưa?" Thông minh mà nói, liền đem cao ốt trả cho chúng ta. "Ngươi dùng cái gì giá từ nơi này mua đi, ta cũng có thể dùng cái gì giá mua về." "Thế nào? Ta làm như vậy đã hết lòng quan tâm giúp đỡ." Dương Phủ nhìn xem Khương Tiểu Bạch một mẫu người thắng tư thái Mà hắn cũng đích thật là hết lòng quan tâm giúp đỡ Bởi vì cao ốc này bán đi giá tiền là rất cao Muốn vượt qua giá thị trường rất nhiều Dạng này Khương Tiểu Bạch mới có thể hợp pháp mua vào đến Bằng không Hắn cái này mua bán hợp đồng liền không hợp pháp Chỉ bất quá, hắn hay là quá coi thường Khương Tiểu Bạch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 Những người này, ta đều chẳng muốn xuất kiếm. Ngươi nói cái gì dương phụ sưởng sốt Hắn có chút không quá lý giải khương tiểu bạc ý tứ. Ngươi vừa mới có ý tứ là muốn nói. Ta những người này còn chưa đủ ngươi xuất kiếm tư cách. Đây là nói ngươi muốn so những người này mạnh ha <cái> ha. Cái này nhất định là nơi nào tính sai. Ta nghe lầm. Có lẽ ngươi nói sai. Có thể là cả hai đều không có sai. Là của ngươi đầu óc sai ăn, Ta cảm thấy là phía sau nhất cái kia Đầu óc của ngươi sai ta nói lăn khương tiểu bạc lười nhắc nhiều lời Một chữ cuối cùng mang theo một chút khí Đem dương phủ trực tiếp cho đánh bay Cẩn thận Hắn là một người tu luyện lúc này bên cạnh người sông tới nói ra Ta dựa vào Cách này còn cần các ngươi nói Lão tử bay ra ngoài một khắc này liền biết Người bình thường có thể một chữ cũng làm người ta bay ra ngoài sao bất quá. Người tu luyện cũng là chia rất nhiều chủng. Lão tử thủ hạ những người này không phải ăn không ngồi rồi. Cho dù là hôm nay không chuẩn bị đánh nhau. Nhưng lão tử bên người làm sao lại yếu nhược tay. Bọn hắn tối thiểu nhất đều là cấp 5 người tu luyện. Thiếp thân càng là cấp 7 người tu luyện. Mà ngươi coi như từ từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện. cũng liền nhiều thời giờ như vậy có thể mạnh đến mức nào lên lên cho ta dương phụ tại bị người khác nhận được thời điểm tức hồn hển giận chỉ khương tiểu mạch để người dưới tay hắn đi lên ngay từ đầu đi lên đương nhiên là không có nhất địa vị làm cao hơn một cấp khác thủ hạ bọn hắn chỉ là ở một bên nhìn xem bất quá bọn hắn rất nhanh liền cần lên trong phim ảnh Luôn có một chút màn ảnh. Người bình thường tiến lên. Sau đó bị trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Hướng về bốn chỗ bay ra. Các ngươi đây tại phim đã thấy nhiều. Tại trong hiện thực nhìn qua sao chưa có xem đi. Vậy bây giờ liền để các ngươi nhìn xem phanh phanh phanh. Dương ra đám kia người tu luyện tại ở gần Khương Tiểu Bạch thời điểm. Trong nháy mắt bị đánh bay. Sau đó bốn chỗ rơi trên mặt đất. Có thể là ép ở trên người người khác. Bình thường đẻ ép Đều là người của Dương ra. Tỷ như Dương thiếu. À Thống khổ tiếng rên gì. Phiêu đáng tại cái quán rượu này trong hành lang. Trở về đi chớ quấy giày ca. Không phải vậy. Thật bức ca xuất kiếm mà nói. Vậy sẽ phải thấy máu. Khương Tiểu Bạch đứng chắp tay. ngẩng đầu nhìn Trần Nhà. Nhàn nhạt nói ra. Bằng hữu. Chưa thỉnh giáo là cấp mấy người tu luyện một cái cao cấp thủ hạ xuất hiện. Hắn mặc dù không phải nơi này mạnh nhất, nhưng cùng mạnh nhất đã không xây xích bao nhiêu. Cấp 6 người tu luyện Khương Tiểu bạch hồi đáp. Dựa theo Lam Tinh tiêu chuẩn, đích thật là lục tinh người tu luyện. Nhưng hắn có thể miêu sát một cái cấp 9 người tu luyện sự tình. Hắn không có nói ra. Vì cái gì đương nhiên là bởi vì hắn người này là một cách tương đối là ít nổi danh người. Không thích mọi người dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem hắn. Tốt à. Ta biên không nổi nữa. Bất kể nói thế nào. Bởi vì hắn chỉ nói là chính mình là một cái cấp 6 người tu luyện. Lập tức làm cho đối phương tâm để xuống. Thân thể tấm cũng lớn thẳng lên. Nhìn xem khương tiểu bạc đầu cũng có chút có chút dơ lên. Không sai. liền tuổi của ngươi có thể trở thành cấp 6 người tu luyện đó là tiền đồ vô lượng bất quá ta khuyên ngươi người trẻ tuổi không nên quá kiêu ngạo không phải vậy ăn thiệt thòi cái kia cao cấp thủ hạ nhàn nhạt nói ra một bộ khoan dung dáng vẻ ta không có kiêu ngạo a con người của ta từ trước đến nay đều là rất điệu thấp có đôi khi chỉ là bị buộc mà thôi Thương Tiểu Bạch có chút bất đắc dĩ trả lời Dựa vào Ngươi là bị buộc Tin ngươi mới là lạ vân lam bọn người trong lòng một trận im lặng Đồng thời Bọn hắn còn tại đáng thương người của Dương ra Các ngươi chớ bị tiểu tử này biểu tượng cho mơ hồ Cấp 6 người tu luyện là không sai Nhưng hắn thực lực không thể dùng cách này đến tính ra Ngươi cũng không nên cho là ngươi là cấp 7 người tu luyện liền có thể ăn chắc hắn Nói đến cũng là trùng hợp. Khương Tiểu Bạch vừa vặn miêu sát đều là cấp 5 người tu luyện. Cái này làm cấp 6 người tu luyện đó cũng là hợp lý. Mà lúc này cấp 7 người tu luyện cao cấp thủ hạ. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ cảm thấy chính mình hẳn là ăn chắc Khương Tiểu Bạch cái này cấp 6 người tu luyện. Đã ngươi là như vậy thái độ. Vậy ta cũng chỉ đành xuất thủ giáo huấn ngươi một chút. Để cho ngươi biết một chút. Cái gì gọi là trời cao đất rộng Cái kia cao cấp thủ hạ thản nhiên nói Sau đó một tay đặt ở phía sau Một tay chụp vào khương tiểu bạch Cái tư thế này ý tứ Lão tử nhường ngươi một tay ta đi Cái này còn cao đến đâu Lão tử cũng làm cho ngươi một tay khương tiểu bạch Cũng là một tay trở tay ở phía sau lưng Sau đó một quyền nổ vang đối phương Cùng đối phương muốn cứng đối cứng tư thái Cái này khiến đối thủ rất là vui vẻ. Hắn chỉ sợ Khương Tiểu Bạch sẽ né tránh. Nếu như là dùng sức mạnh mà nói, hắn một cái thất cấp người tu luyện, sẽ sợ cấp 6 sao ta dưới một chảo này. Tay của hắn liền muốn phế bỏ. Chờ chút, vì cái gì ta tại hướng lui về phía sau đâu cái kia cao cấp thủ hạ có điểm sửng sốt. Sau đó hắn cảm giác đến tay của mình truyền tới một loại đau nhức kịch liệt. Sau đó hắn cảm thấy mình tay giống như cùng mình đã đã mất đi liên hệ Hoàn toàn không cảm giác được Đây hết thầy Để hắn có chút không chịu nhận đến người của Dương ra đều ngơ ngác nhìn kết quả này Nhìn xem phía bên mình người lại bị Khương Tiểu Bạch cho đánh lui Một tay rủ xuống trong đó nhìn đã phế đi Mà trái lại Khương Tiểu Bạch Hoàn toàn không có chuyện gì đứng ở nơi đó Không có thối lui một bước Kết quả này đã rất rõ ràng Đó chính là Khương Tiểu Bạch toàn thắng lúc này Dương phụ tỉ mỉ nhìn thấy Vân Lam đám người cũng không có kinh ngạc Ngược lại cảm thấy cái này rất bình thường Là hắn biết Khương Tiểu Bạch thực lực hẳn là vượt qua cái phạm vi này Mà lúc này hắn cũng đột nhiên minh bạch Khương Tiểu Bạch cậy vào cũng không phải là Vân Lam Mà là hắn thực lực bản thân Còn chưa cút khương tiểu bạc nhàn nhạt nói ra. Lúc này. Dương phủ rất muốn lại nói cái gì. Nhưng bị bên cạnh cao thủ kéo lại. Có thể một quyền đem cái kia cao cấp thủ hạ đánh lui. Đồng thời phế đi một cánh tay. Loại thực lực này dương ra người ở chỗ này không ai là đối thủ. Hiện tại cũng không phải cái gì thời đại hòa bình. Người tu luyện địa vị là rất cao. Lại nói. Hiện tại là ngươi đứng tại trên địa bàn người khác. Ăn. Hiện tại cao ốt này là Khương Tiểu Bạch. Bởi vậy. Khương Tiểu Bạch có đầy đủ lý do đem bọn hắn đều giết. Dương ra mặc dù có thể trả thù. Nhưng này đều là về sau sự tình. Dương Phủ cũng là một nhân vật. Hắn biết hiện tại tình huống này không có khả năng làm sao Khương Tiểu Bạch. Đồng thời Khương Tiểu Bạch trong tay hợp đồng đều là hợp pháp. Hắn đã nhận được bán đi đại lâu phòng khoản Đồng thời số tiền này còn rất nhiều Nếu không phải số tiền kia tới sổ Hắn đoán chừng còn không biết cao ốt đã bị bán mất Dù sao cao ốt bị bán là hợp pháp Hắn không cách nào ở trên đây thay đổi gì Bằng không Hắn cũng sớm đã sửa lại Hắn hiện tại tới là muốn dùng vũ lực đến giải quyết Nhưng không nghĩ tới đối phương võ lực cũng là mạnh như vậy cái này khiến hắn hiểu được chính mình khả năng đã đã mất đi muốn về đại lâu cơ hội bây giờ tại không có thăm dò rõ ràng khương tiểu bạch chân chính thực lực trước đó bọn hắn là sẽ không còn có động tác hừ đi dương phụ chỉ có thể xám xịt đi trước khi đi còn quang dương thiếu một bàn tay đoán chừng sau khi về nhà hắn nhà họp pháp hầu hạ đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve Tơ. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày li vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 469 chính mình hút khô chính mình 7 ngày sau đó. Vân Lam nhìn một chút thương tiểu bạch cửa ra vào. Phía trên hay là đèn lói lên xin chớ vớt. Đều đã 7 ngày. Hắn cách này tu luyện muốn tu luyện tới lúc nào Vân Lam tự nhủ. Sau đó liền đến phía dưới hai tầng phòng ăn ăn điểm tâm. Bữa sáng là tự phục vụ. Chỉ cần ở bên trong người báo lên số phòng liền có thể. Nhưng đồng dạng khả năng cần ship hàng. Bởi vì vân đỉnh khách sạn bữa sáng tựa hồ rất không tệ. Để ở khách đều không thể cự tuyệt. Bất quá làm tầng cao nhất phòng tổng thống khách trò. Nàng là không cần ship hàng. Có chuyên môn ghế khách quý giữ lại. Cái kia ghế khách quý có thể thông qua cửa sổ thủy tinh Nhìn xuống khu thứ 9 Phong cảnh là phòng ăn tốt nhất Nàng cầm lấy một chút đồ ăn Ăn một chút Sau đó ngồi tại bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài ngẩn người một chút Mà nàng cũng không biết chính mình ngẩn người bao lâu Thẳng đến nàng đột nhiên cảm thấy phía trước có người ngồi xuống Cái này để nàng có chút khẽ nhíu mày Tại mấy ngày nay Nàng ăn điểm tâm thời điểm Luôn luôn có ít người tới cùng nàng bắt chuyện Có biết thân phận nàng Hướng về phía thân phận nàng mà đến Có triển vọng nàng dung mạo mà đến Dù sao đều là nàng người đáng ghét Lúc này Lại tới một cái Để nàng tự nhiên có chút khó chịu Nhất là hôm qua nàng đã cùng người của phòng ăn nói xong Đừng cho người tiến vào nàng khu vực Đây chính là ghế khách quý Có thể khiến người ta tùy ý tiến đến. Còn gọi cái gì khách quý. Lúc này mới nói một ngày. Tại sao lại để cho người ta tiến đến. Nàng nhìn về phía trước. Không nhìn thấy người. Chính xác tới nói. Nàng cũng không có nhìn thấy đối diện là ai. Nhưng đối diện là có người. Sở dĩ không nhìn thấy là bởi vì ở giữa có một đống đồ ăn cản trở. Tại trước mặt của nàng. Trên vị trí đối diện. trưng bày hai mâm lớn chồng đến cao cao đồ ăn độ cao kia để nàng đều giật nảy mình Cái này mặc dù nói không có chồng đến trần nhà nhưng cũng đầy đủ có một người bình thường độ cao Cái này đều để nàng không khỏi hiếu kỳ đây là làm sao chồng mà thứ yếu nhiều như vậy đồ ăn người bình thường khẳng định là ăn không xong chỉ có người tu luyện mới có thể Mà ở trong đó ở khách bên trong khẳng định là có người tu luyện Đối với người tu luyện Bữa sáng cũng là không có hạn chế Bất quá Người tu luyện đồng dạng sẽ có chuyên môn chính là đồ ăn khu Nơi đó cung cấp đại lượng cao năng lượng đồ ăn Đây cũng là người tu luyện yêu nhất Bình thường người tu luyện ăn cái gì cũng là vì ăn no Mỹ thực mặc dù cũng ăn Nhưng cũng chính là nếm thử Dù sao đồng giảng mỹ thực ăn nhiều Cũng sẽ ngán Lúc này Đối diện nàng người vẫn luôn là đang ăn đồ vật Căn bản không có phản ứng nàng Cách này khiến nàng không khỏi có chút hiếu kỳ Di động thân thể Từ một cái góc độ khác nhìn về phía đối phương Khương Tiểu Bạch Vân Lam Kinh nghi kêu nhỏ Gương mặt này không phải liền là cái kia Khương Tiểu Bạch sao ngơ ngô Khương Tiểu Bạch trả lời là cách này Cũng không biết đây là hắn trả lời thời điểm bị đồ ăn ngăn chặn thanh âm. Hay là đây vốn chính là hắn đang ăn đồ vật thanh âm. Coi như làm là câu trả lời của hắn đi. Vân Lam trong lòng cũng chỉ có nghĩ như vậy. Mà lúc này đây. Nàng cũng không có hỏi lại vấn đề. Bởi vì hỏi lại xuống dưới. Câu trả lời của hắn cũng là dạng này. Hết thảy chờ hắn ăn xong lại nói. Kết quả. Nàng đợi nửa giờ. Nhìn xem Khương Tiểu Bạch lại ăn sáu bàn cao như vậy đồ ăn. Sau đó miệng của hắn mới có sảnh nói chuyện cùng nàng. Vừa mới kém một chút liền phải đem ta đói chết rồi. Không nghĩ tới lần này tu luyện sẽ tiêu hao thể nổi nhiều như vậy năng lượng. Khương Tiểu Bạch vỗ bụng nói ra. Bảy ngày trước. Hắn bắt đầu hấp thu linh thạch tiến hành tu luyện. Ngay từ đầu hết thảy đều là như thường lệ tiến hành. Hắn là một đường thắp sáng linh khiếu. Hấp thu thiên địa nguyên khí cũng là càng lúc càng nhanh. Trong thân thể chân nguyên mật độ cũng càng lúc càng lớn. Thân thể các hạng chỉ tiêu cũng tại tăng lên bên trong. Nhưng hậu kỳ thời điểm. Linh thạch là tiêu hao hết đằng sau. Thân thể giống như tiến nhập một cái kỳ quái trạng thái. Còn tại hấp thu năng lượng. Tựa hồ muốn xông phá một cái hàng rào. Tại linh thạch tiêu hao đằng sau. Liền bắt đầu hấp thu khác Tinh thần chi lực cùng thiên địa nguyên khí đều là hấp thu đối tượng Nhưng những này đều không đủ Thân thể liền bắt đầu hấp thu tự thân năng lượng đến đột phá cái này hàng rào Hấp thu chính mình Nói trắng ra đến chính là hút máu của mình a, Không chịu nổi bao lâu hút Thế là Khương Tiểu Bạch liền đem bên trong chiếc đỉnh nhỏ một chút dược liệu đều lấy ra ăn hết Đây là hắn thu mua tới các loại dược liệu. Giữ lại về sau luyện đan dùng. Mặc dù ăn như vậy sẽ có chút lãng phí. Nhưng không có biện pháp. Dù sao cũng so mình bị chính mình hút khô tốt. Ta đi. Chính mình hút khô chính mình. Cao như vậy khó khăn sự tình. Chính mình vậy mà cũng có thể làm đến. Thật không biết nên bội phục mình. Hay là nên nói mình không may. Còn tốt. Tại sắp hút khô chính mình thời điểm. Đột nhiên thể nổi giống như sinh ra một loại bảo tạc. Hàng rào được mở ra. Hắn phát hiện đan điền của mình biến thành một cái tinh vân. Hấp thu tinh thần chi lực tốc độ phải thật lớn tăng nhanh. Đây là có chuyện gì ạ Tinh thần quyết phía trên giống như cũng không có viết cái này à? Đây là bình thường. Hay là sinh ra gì biến vấn đề này Khương Tiểu Bạch không nghĩ bao lâu liền từ bỏ. Chỉ vì chuyện này là muốn không thông. Chí ít lấy trước mắt hắn tri thức số lượng. Là muốn không thông. Mà đồng thời, thân thể của hắn cũng rất thành thật nói cho hắn biết. hẳn là muốn đi ăn cái gì. Thế là, liền có trước đó hắn đến phòng ăn một màn kia. Người bảy ngày này bế quan có thu hoạch gì Vân Lam hỏi. Ta mạnh lên, không có chọc. Khương Tiểu Bạch trả lời, cũng sờ lên đầu của mình tóc vẫn còn đồng thời so trước kia càng thêm tơ lùa. Vân Lam bị câu nói này cho điểm á huyệt trong lúc nhất thời không biết làm sao nói. Ăn no rồi, ta muốn đi mua vé tàu, ngươi tiếp tục chậm dùng. Khương Tiểu Bạch đứng lên. Chuẩn bị đi. Mà lúc này đây, Vân Lam cũng lập tức đi theo đứng lên. Nàng đã sớm ăn xong. chính là ở chỗ này chờ Khương Tiểu Bạch. Thế nào? Ngươi muốn cùng ta cùng đi Khương Tiểu Bạch hỏi giờ phút này, bọn hắn đã dưới lầu chỗ cửa lớn. Lúc này Vân Lam còn tại bên cạnh hắn đi theo. Đúng vậy a, ta cũng phải cho chúng ta lý ra người tu luyện mua chút vé tàu. Vân Lam gật đầu nói ra. Ngươi bảy ngày này sẽ không sớm một chút đi mua a? Tại sao muốn chờ ta lúc này? Khương Tiểu Bạch nhìn một chút Vân Lam. Ngươi không phải là coi trọng ta đi đúng vậy à. Ta đã coi trọng ngươi. Dù sao chúng ta ra mắt qua. Ta cảm thấy ngươi rất thích hợp. Vân Lam mỉm cười, cũng không có trong tưởng tượng sinh khí. Cái này cũng không giống như là nói nói mát sáng vẻ. Ngươi rất tinh mắt ban đêm đến phòng ta. Khương Tiểu Bạch nói ra. Ngươi làm sao trực tiếp như vậy? Người ta sẽ thẹn thùng. Chỉ cần ngươi cưới ta. Những cái kia rườm già hôn lễ cũng không muốn rồi. chúng ta đi lính chứng là được. Ban đêm ta chính là người của ngươi. Vân Lam nói chuyện đồng thời còn một tay nắm cả Khương Tiểu Bạch cánh tay. Sau đó dựa vào Khương Tiểu Bạch. Đi đi. Ngươi nghĩ hay lắm. Ta không có khả năng cưới ngươi. Coi như ngươi đạt được người của ta. Nhưng ngươi là không chiếm được tâm ta. Khương Tiểu Bạch đối với cái này tự nhiên một tiếng cử tuyệt. Xe taxi Khương Tiểu Bạch cấp tốc lên một chiếc xe taxi. Sau đó nhường ra thuê xe lập tức rời đi. Lưu lại vân lam trong gió lộn xộn. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự khủng lớn nhất đối với tơ Một siêu phẩm cô nan của lão bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày Liver Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn chương 470 khảo thí khu thứ 9 một tòa đại lâu. Bề ngoài nhìn rất phổ thông. Vị trí địa phương cũng rất phổ thông. Cũng không náo nhiệt cũng không vắng lặng. Nhưng tòa này cao ốt lại là khu thứ 9 tất cả người tu luyện trong lòng một cách hướng tới. Người tu luyện muốn đi hướng cao hơn. Nhất định phải từ nơi này cầm tới đi thần phạt chi địa vé tàu. Tại thần phạt chi địa phát triển, mới là người tu luyện đi hướng đỉnh phong đường. Lúc này, lại là muốn lái thuyền thời điểm. Tại trong đại lâu, đã có không ít người tại lính hào ship hàng đi khảo thí. Cấp 8 người tu luyện vốn chính là số rất ít. Coi như đều muốn đến mua vé tàu. Cũng không có khả năng đến ship hàng trình độ. Chỉ có cấp 8 một chút cần khảo nghiệm mới cần ship hàng. Cách này ship hàng nguyên nhân cũng không phải là bởi vì mua vé, mà là bởi vì khảo thí. Kiểm tra này cần tốn hao thời gian còn là không ít. Đây cũng là bởi vì hiện tại quốc gia hay là mười phần chân quý người tu luyện dạng này tài nguyên. Không muốn những cái kia không có năng lực tự vệ người bởi vì đánh giá sai thực lực mình mà chết. Mà nếu như nói về sau người tu luyện nhiều, cấp 6 trở lên người tu luyện nhiều. Cái kia đến lúc đó khảo thí liền sẽ trở nên đơn giản Thậm chí đều không cần khảo thí Bởi vì lúc kia Ngươi không đáng giá Lúc này Khương Tiểu Bạch cũng đang chờ đợi giấy số Hắn không có đi làm cái gì đặc thù, Cái này không cần thiết Đồng thời chờ đợi thời gian nói đến cũng không phải đắc vui Khương Tiểu Bạch ngươi có ý tứ gì lúc này khương tiểu bạch ngồi ở kia từng dãy bằng sắt trên ghế chờ đợi mua xong vé tàu vân lam tìm được hắn đồng thời một bộ khí thế vội vàng bộ dáng ta đang đợi khảo thí ngươi không có chuyện hay là đi trước đi không cần chờ ta khương tiểu bạch trực tiếp coi nhẹ mất rồi vân lam vấn đề cùng vân lam rất là hữu hảo nói ra a ta đã biết chờ một chút ai cùng ngươi nói cái này a được rồi Không nói với ngươi ta đi Vân Lam lúc này muốn lại nói sự kiện kia cũng không tiện Nhìn hầm hầm một chút Khương Tiểu Bạch liền đi Nàng cũng sẽ không ở chỗ này chờ đợi Khương Tiểu Bạch kết quả Bởi vì nàng biết Khương Tiểu Bạch là nhất định có thể thông qua khảo nghiệm Nếu là ngay cả hắn đều không thông qua Vậy còn có người nào có thể thông qua Chỉ là nàng trước khi đi Làm một động tác Hai ngón chỉ chỉ ánh mắt của mình Sau đó chỉ chỉ Khương Tiểu Bạch Có ý tứ gì ta cũng không biết nàng là có ý gì quan tâm nàng đâu Khương Tiểu Bạch trực tiếp đem Vân Lam không hề để tâm Sau đó nhắm mắt lại Tiến vào một loại nửa nhập định trạng thái Hắn muốn thì sát một chút tình huống của mình Vì cái gì thể nổi sẽ xuất hiện một cái tiểu vũ trụ À Sai Là một cái tinh vân hình dáng đan điền Đương nhiên rất nhanh hắn liền từ bỏ cái này nghiên cứu bởi vì hắn trước đó liền nghĩ qua đây là không nghĩ ra sự tình hắn hiện tại quan sát là cái này tiểu vũ trụ đến cùng có thể làm cho hắn được cái gì dạng biến hóa vô luận là chỗ tốt cùng chỗ xấu hắn đều muốn làm rõ ràng bằng không đều sẽ mang đến cho hắn phiền phức vì cái gì không có chỗ xấu đây là khẳng định là có là trốn không thoát Chỉ bất quá tại biết đằng sau. Có thể dương trường tránh đoàn Hoặc là sửa lại cái này chỗ xấu. Đó chính là chuyện tốt. Hắn kiểm tra một chút. Chỗ xấu chính là so với trước kia đến. Tu luyện không thể thời gian dài tiến hành. Bởi vì thân thể sẽ chịu không được. Nhưng nếu như đem thân thể tăng lên đi lên. Tin tưởng cũng không phải là vấn đề. Mà chỗ tốt cũng đừng có nhiều lắm. Rõ ràng nhất chính là tốc độ tu luyện sẽ đề cao Mà trọng yếu nhất chính là Cái này tiểu vũ trụ có thể chứa đựng một chút tinh thần chi lực Sử dụng tinh thần chi lực Sẽ để cho thực lực của hắn bảo tăng Bây giờ có thể chứa đựng tinh thần chi lực cũng không phải là rất nhiều Nhưng hắn tin tưởng Theo tu luyện tiến hành Thực lực đề cao Đến lúc đó liền sẽ rất nhiều Thậm chí có thể làm được liên tục không ngừng Đến lúc đó Ta muốn quyền đả Quảng Đông một tỉnh Chân đá tô hàng hai châu Chờ chút Ta hiện tại làm sao còn nhỏ như vậy cách cuộc A Ta muốn xưng bá Lam Tinh A Hay là nhỏ một chút Ta muốn trở thành vạn giới chúa tệ có phải hay không rất lời hại Ngay cả chính ta đều sợ A123 mời đến lầu 4 A123 mời đến lầu 4 Khương Tiểu Bạch nghe được quảng bá bên trong kêu tên. Tựa hồ lập tức liền muốn đến phiên. Không. Là đã đến phiên ca. Ca không phải liền là A123 sao thế là. Khương Tiểu Bạch lập tức đứng dậy phóng tới một cái giếng trời. Nơi này không có thang lầu. Chỉ có để cho người ta bay người lên đi điểm dừng chân. Mà càng là đến phía trên. Điểm dừng chân lại càng ít. Muốn lên đi đầu tiên liền muốn chứng minh thân pháp của mình thực lực. Bất quá lầu bốn ngược lại là không có gì yêu cầu. Tùy tiện một người tu luyện cũng có thể đi lên. Bất quá làm sao đi lên liền chia rất nhiều chồng. Khương Tiểu Bạch là nhìn xem lầu bốn lối vào. Bay thẳng trên người. Không có dấm đạp bất kỳ điểm dừng chân. Hắn đây không phải trang bức. Là bởi vì không muốn lãng phí thể lực của mình. Với hắn mà nói. Nhảy lên những cái kia điểm dừng chân. Cùng trực tiếp nhảy vào lầu 4 là giống nhau. Bất quá. Đối với hắn thành tích khảo sát tới nói. Lại không giống với. Cái này kỳ thật chính là một cái kiểm tra đo lường hạng mục. Mà hắn cũng không biết. Hắn cảm thấy mình tất nhiên sẽ thông qua. Cái kia có làm gì đi xem cái gì. Đây không phải cái gì tự đại. Ngay cả điểm ấy tự tin cũng không có. vậy hắn cũng xem thường chính mình linh lạc cước khinh công năm ngôi sao khương tiểu bạc tại hắn không biết tình huống dưới đã được đến một cách ngũ tinh người kiểm tra chỉ cần bình quân tại tứ tinh trở lên liền có thể có được mua sắm vé tàu tư cách đi vào công kích khương tiểu bạc tiến vào một cái khảo nghiệm gian phòng bên trong có một máy máy móc phía trên có một cái giống như là chống đồ vật lộ ra mười phần đột xuất Để cho người ta xem xét liền minh bạch, Chẳng đánh đánh cái này mặt trống Mà bên trong không có bất kỳ cái gì giám khảo Chỉ có hắn cùng máy này máy móc Giám khảo đều thông qua màn ảnh nhìn xem Cho chuyện rồi ốm nói chuyện Đồng thời số liệu cũng sẽ đến trong tay của bọn hắn Tự nhiên là không cần xuất hiện tại gian phòng Dạng này có thể thật to tiết kiệm nhân lực chi phí Oanh Khương Tiểu Bạch không nói hai lời. liền trực tiếp oanh ra một quyền. Phía trên trên màn hình lập tức nhảy ra số lượng đến. Hơn 3 vạn số lượng. Đây cũng là lấy cân làm đơn vị. Hơn 3 vạn cân, lực lượng năm ngôi sao. Vòng tiếp theo. Năng lực kháng đòn. Khảo nghiệm nội dung chính là đứng tại trên bàn bị đánh. Đây là tự mình lựa chọn đà kích lực lượng. Khương Tiểu Bạch không có khả năng quá ngược chính mình. Cho mình tuyển một cái thấp nhất. Năng lực kháng đòn một ngôi sao. Tiểu tử này là cố ý. Giám khảo rất rõ ràng liền có thể nhìn ra. Khương Tiểu Bạch tuyệt đối chết cố ý. Lực lượng của hắn cùng thân thể số liệu còn tại đó. Lại ghém cũng không có khả năng thấp hơn ba viên tinh. Hắn lại trực tiếp tới cái thấp nhất. Đây chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Ai cũng muốn đề cao mình thành tích Coi như không miễn cưỡng chính mình Cũng tối thiểu nhất sẽ xuất ra chính mình hẳn là có trình độ Được rồi, nhìn xem thân pháp khảo thí đi Thân pháp khảo thí cũng tương đối đơn giản Chính là không quy tắc phát xạ vật thể Bị đánh chúng mười cách liền đình chỉ Thời gian càng dài tự nhiên là thành tích càng tốt Mà thời gian càng lâu Tự nhiên cũng độ khó cũng càng thêm khó Lần này, giám khảo lại một lần nữa bị Khương Tiểu Bạch cho kinh đến Bởi vì Khương Tiểu Bạch cũng không biết lúc nào là năm ngôi sao Cho nên liền kiên trì một hồi Mà hắn một hồi lại đổi mấy khu thứ 9 điểm kiểm tra ghi chất Cái này Ta thật chỉ là không cẩn thận đó à, Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với Convector Một siêu phẩm cô nan của lão Ibi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày li vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 471A Sửu Biến cái ngực lớn mỹ nữ đã 5 phút đồng hồ sao đúng vậy a Đã 5 phút đồng hồ Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ còn rất nhẹ nhàng giống như Đồng thời không có bị đánh trúng Thật sự là không thể tưởng tượng nổi a Cái này liền xem như mười cấp người tu luyện Trong này cũng không nhất định có thể kiên trì 5 phút đồng hồ còn không có bị đánh chúng thân pháp của hắn cũng quá mạnh đi ai nói không phải đâu liền cái này thân pháp coi như lực lượng của hắn yếu đến bảo tại thần phạt chi địa cũng là có năng lực tự bảo vệ mình u vinh quy quy mơ không sai nếu như hắn không đủ tinh mà nói có thể cho hắn một cách đặc phê u vinh quy quy Mơ, tại Khương Tiểu Bạch tiến hành thân pháp khảo nghiệm thời điểm, thông qua máy giám thị nhìn các quan chấm thi đã cho hắn một cái giấy thông hành, đồng thời cơ hồ tất cả mọi người theo dõi hắn hình ảnh nhìn. Những người khác hình ảnh không cần nhìn chằm chằm cũng không có việc gì, dù sao cuối cùng sẽ có số liệu đi ra, đồng thời cũng có thu hình lại. Khương Tiểu Bạch nơi này mặc dù cũng có thu hình lại, có thể về sau lại nhìn. Nhưng chuyện như vậy, có thể sớm một chút mà nói, tự nhiên muốn sớm một chút. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền không có nhìn, bởi vì Khương Tiểu Bạch cảm thấy cách này độ khó cũng không xây xích gì nhiều. Liền trực tiếp từ bỏ tiếp tục nữa, để thời gian dừng lại tại 5 phút 30 giây. Mà hắn lúc này không biết, hắn để cái kỷ lục này dòng giã đề cao 3 phút. Mà hắn cái kỷ lục này trong tương lai trong cuộc sống Không người có thể phá Chỉ có ngưỡng mộ phần Kế tiếp là cái gì đâu Khương Tiểu Bạch đi hướng phía trước Tiếp tục khảo thí Kế tiếp còn là có mấy cái khảo nghiệm Mà cuối cùng sẽ có một cái thực chiến khảo thí Thực chiến khảo thí Kết quả không biết đích thật là không biết Tại phiếu điểm bên trên chính là cái này kết quả Bởi vì giám khảo cũng không có lộ ra ở giữa bất cứ tin tức gì. Chỉ nói là Khương Tiểu Bạch có thể thông qua. Cụ thể không nói gì. Chẳng lẽ còn muốn nói. Ta ngay cả hắn một kiếm đều không tiếp nổi sao vậy ta về sau còn mặt mũi nào ở cách địa phương này lăn lộn à bất kể nói thế nào. Kết quả là bày tại nơi này. Khương Tiểu Bạch xem như thành công thông qua được khảo thí. Lấy được một cái cấp A thành tích khảo sát. sẽ có được cấp đãi ngộ. Lúc đầu cấp a phía trên còn có một cái cấp sơ, nhưng Khương Tiểu Bạch có một cách nhất tinh. Phía sau thực chiến tình huống lại là không biết, liền không có cấp sơ khả năng. Khương Tiểu Bạch, năm 20 tuổi ngươi thật chỉ có 20 nhân viên công tác nhìn xem Khương Tiểu Bạch tư liệu, có chút ngoài ý muốn hỏi, 20 tuổi liền cấp 6 cũng coi là hiếm thấy. Đồng thời kết quả khảo nghiệm hay là ạ Đó là tự nhiên Khương tiểu Bạch mặt không đỏ tim không đập nói Cách này nên nói như thế nào Hắn cũng không biết mình bây giờ bao nhiêu tuổi Tính toán có chút khó khăn Nơi này có không có đo lường tính toán cốt linh Đó chính là vĩnh viễn 20 tuổi Tốt Vé tàu giá tiền là 50 triệu Nếu như ngươi không có tiền Coi như không cách nào tạo ra vé tàu, mà mua sắm sau khi thành công. Nếu như ngươi tải lái thuyền thời điểm không tới, số tiền này là chút xu bạc không lùi. Còn có nhân viên công tác nói với Khương Tiểu Bạch một chút liên quan tới vé tàu chú ý hạng mục. Đây đều là chọn trọn trọng yếu hơn sự tình tới nói. Mặt khác đều sẽ để Khương Tiểu Bạch tự hành hiểu rõ. Khương Tiểu Bạch đối với những này cũng không có cái gì đặc biệt ý nghĩ Giá cả mặc dù cao tới 50 triệu Nhưng đối với người tu luyện tới nói Cố gắng một chút liền có Lại nói Cái này chi phí cũng phải cần Quân đội cần giữ gìn thuyền Còn muốn ở bên kia thành lập cứ điểm Đồng thời còn muốn đem đồ vật mang về cùng tất cả mọi người chia sẻ Tiền này là có cần phải ra Về phần chút su bạc không lùi Cái này cũng rất bình thường Bởi vì thuyền vị trí là có hạn Ngươi chiếm vị trí không đi Chính là tương đương để cho người khác không đi được Làm sao lại còn trả lại tiền cho ngươi Chờ hết thầy giải quyết đằng sau Khương Tiểu Bạc liền rời đi Hắn cũng không có cầm tới vé tàu Bởi vì vé tàu cũng không phải là thực thể Mà là trực tiếp cùng thân phận khóa lại Đến lúc đó ngươi đi lên chính là Người khác cũng không dùng đến ngươi Mà Khương Tiểu Bạch cũng bị cáo chi Thuyền sẽ ở 3 ngày sau đó tại khu thứ 9 bến cảng xuất phát Còn tốt Còn có 3 ngày Không phải vậy bỏ qua mà nói Vậy cũng chỉ có thể chờ chút ban một thuyền Xuống ban một thuyền thời gian muốn tại 3 tháng sau Khương Tiểu Bạch rời đi điểm kiểm tra đằng sau Cũng không trở về Vân Đình khách sạn mà là đi một cách nhà kho kho hàng này là a sửa tại khu thứ 9 mướn tới cất xứ từ khu thứ 8 chuyển vận tới đồ vật đây đều là a sửa từ các nơi thu mua tới mới một nhóm vật tư còn có chính là u a sửa biến cách ngực lớn mỹ nữ cho ca nhìn xem tại trong kho hàng khương tiểu bạch có chút hèn mọn thanh âm vang lên sau đó tại u ám trong kho hàng Từng cái chấm đen nhỏ tụ tập thành một cái vóc người nóng nảy nữ nhân. Ngay từ đầu là màu đen. Nhìn không ra đến cùng có đẹp hay không. Nhưng rất nhanh. Nhan sắc liền xuất hiện. Cuối cùng một cái ngực lớn mỹ nữ xuất hiện. Không tệ không tệ. Người bây giờ có thể tùy ý biến hình. Nếu là người máy cỡ nhỏ số lượng nhiều một chút. Cái kia để cho ngươi biến cái gì đều có thể. Khương tiểu bạch thanh âm lại vang lên đứng lên. Lúc này, hắn ngay tại cái kia ngực lớn mỹ nữ phía trước. Vây quanh ngực lớn mỹ nữ xảo qua một vòng. Sau đó dùng tay đi. Cảm giác này, vậy mà thật làn ra không sai biệt lắm. Còn có cái này cảm giác mềm mại. Thật sự là kỳ diệu a à, à, ta biết. Đây là một loại phản hồi. Cũng không phải là thật mềm mại. Nhưng đã có thể làm được dĩ giả loạn chân. Khương Tiểu Bạch nắm vuốt ngực lớn mỹ nữ, không, là A Sở nói ra. A Sở tình huống hiện tại thật giống như biệt đội bít he bên trong cái kia cái gì một dạng. Không phải rõ ràng. Mà là nhân vật chính thiết kế ra được cái kia vi hình người máy. Từng cái nhỏ vi hình người máy. Có thể tổ hợp thành các loại hình dạng. Bất quá cái này chế tạo cần vật liệu vẫn tương đối hy hữu. Kỳ thật nếu như thật tâm mà nói A sở biến ảng đi ra Mỹ nữ muốn trở thành một cái tiểu la lịa Cái kia ngực lớn thì càng đừng nói nữa Nhưng tổ hợp thành một cái giống ruột vật thể Hay là rất dễ dàng Cho nên Cái này nó biến ảng vẫn là rất nhiều Coi như biến rất lớn đồ vật Cũng giống như vậy có thể Bất quá vậy thì giống như một cái khí cầu một dạng Ở giữa đều là trống không Mà vô luận nói như thế nào Dạng này biến hình không thể nghi ngờ là thuận tiện nhất Không muốn trước đó A Sở Cần thiết kế kết cấu đến biến hình Đang thí nghiệm qua A Sở chức năng mới đằng sau Khương Tiểu Bạch liền đem trong kho hàng đồ vật đều thu vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ Sau đó mang theo Mỹ nữ hình thái A Sở chuẩn bị tiến về một chỗ Trong đó có một kiện vật phẩm cần hắn đi mua Một số thời khắc Có nhiều thứ vĩnh viễn không phải có thể thông qua Internet có thể giải quyết. Cũng phải cần bản nhân đi mới có thể. Vật như vậy rất nhiều. Bất quá tại khu thứ 9 liền có vật như vậy. Người bán là một cái tính tình cổ quái người. Hắn đồ vật chỉ bán cho mình cảm thấy người hữu duyên. Đây là một khối gương đồng thau. Nhưng rất thần kỳ là. Tấm gương này lại không thể soi sáng ra bất kỳ vật gì. Tự nhiên liên quan tới nó truyền ngôn liền có thêm Muốn mua nó người rất nhiều Nhưng người bán đều không bán Khương Tiểu Bạc đối với cái này liền rất có tự tin Bảo bối như vậy đều là chờ lấy ca đi lấy Cái gì ca cũng cầm không đi nếu như ca cũng cầm không đi mà nói Vậy nhất định không phải bảo bối gì Đi thôi Đi lấy tấm gương Mà trước khi đi A Sửu Người trước tiên đem quần áo mô phỏng đi ra Dạng này ra ngoài không tốt Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với vector Một siêu phẩm Conan của lão Ivy thương ngươi không hiểu là thế giới Conan hàng ngày liver Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì